Phi hạc chân nhân dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Vương gia tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Lý tịch chấn định hỏi lại, nơi nào không giống nhau. Phi hạc chân nhân méo trong râu, cười tủm tỉm điệu đạo. Ngày trước kia cũng sẽ không chủ động cùng người khác giải thích cái gì, đều là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lý tịch đạm thanh nói, buồn vương hiện tại vẫn là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phi hạc chân nhân chỉ là cười cười. Hắn trên mặt không nói, trong lòng minh bạch, trước kia nhiếp chính vương không đem người để vào mắt. hành sự toàn bằng chính mình tâm tình. Hiện tại nhiếp chính vương tuy rằng vẫn là làm theo ý mình, lại sẽ bận tâm bên người người ý tưởng. Lý tịch, mạn mạn đột nhiên trở về sự tình, bổn vương cần phải đối người ngoài có cái cách nói, việc này còn phải làm phiền chân nhân hỗ trợ. Theo sau hắn liền đem chính mình phía trước đối người ngoài giải thích lại nói một lần, tỏ vẻ mạn mạn sở dĩ có thể khởi tử hồi sinh, tất cả đều dựa vào phi hạc chân nhân thần cơ diệu toán. Phi hạc chân nhân không nghĩ tới người một nhà ở trong nhà ngồi, nô từ bầu trời tới. Trường lớn đôi mắt nói, ngài như thế nào có thể đem chuyện này hướng bần đạo trên người đầy đâu. Bần đạo cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông đạo sĩ mà thôi, nào có như vậy đại bản lĩnh. Lý tịch hơi hơi mỉm cười, phía trước buồn vương độc phát thân vong, cũng là đi qua chân nhân tay mới có thể khởi tử hồi sinh, kia sự kiện nhi rất nhiều người đều biết đến, có một thì có hai, lại đến một lần khởi tử hồi sinh cũng không có gì. Phi hạc chân nhân tức giận nói, ngài đương khởi tử hồi sinh là bên đường cải trắng đâu. chỉ cần ngài muốn là có thể xuất hiện sao? Sự tình nào có ngài nói được như vậy nhẹ nhàng. Nói nữa, lúc trước ngài lần đó khởi tử hồi sinh, đều là ngài ở tự đạo tự diễn, bần đạo bất quá chính là phối hợp một chút ngài diễn xuất mà thôi." Lý Tịch thuận thế nói, "Vậy làm phiền chân nhân lại phối hợp một lần đi, buồn vương thế mạn mạn cảm ơn ngươi." Nói xong hắn thật sự chiều phi hạc chân nhân làm cái ấp. Này nhưng đem phi hạc chân nhân sợ hãi. Hắn vội vàng hướng bên cạnh ngồi một bước, tránh đi nhiếp chính vương hành lễ. Ngài cái gì thân phận, có thể nào đối bần đạo hành lễ. Bần đạo nhưng chịu không dậy nổi. Theo sau hắn lại gai gai tóc, buồn bực lại bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi được rồi, bần đạo đáp ứng hỗ trợ là được. Bần đạo phía trước an vương phi như vậy thật tốt an, liên tính là còn nàng một cái nhân tình. Lý tịch ngồi dậy, khoe miệng ngầm cười, đa tạ chân nhân. Phi hạc chân nhân trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó nói. Vừa rồi người nhiều, bần đạo có chút lời nói không hảo cùng ngài nói, vương phi hiện giờ thể chất quá hư. phu thê chuyện phòng the phương diện cần phải tiết chế ngàn vạn không thể túng rủ hắn nói mới vừa vừa nói xong liền như nguyện nhìn đến lý tịch trên mặt ý cười biến mất phi hạc chân nhân ở trong lòng vụng trộm nhạc làm ngươi nha hướng ta trên người khấu nổi đây là báo ứng lý tịch ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn phi hạc chân nhân tức khắc có loại bị nhìn thấu tiểu tâm tư nguy hiểm cảm hắn ho nhẹ một tiếng nhanh chóng nói sang chuyện khác còn có một ngày phải chú ý lấy vương phi hiện giờ thể chất chỉ sợ rất khó lại dựng Mặc dù ngẫu nhiên có mang, cũng rất khó giữ được. Thời buổi này chú ý nhiều tử nhiều phúc, đặc biệt là giống lý tịch loại này thân phận nam nhân, tự nhiên là càng hy vọng nhiều sinh hài tử. Phi hạc chân nhân nói này đó, đơn giản chính là làm lý tịch trước thời gian có cái chuẩn bị. Nếu lý tịch còn tưởng tái sinh hài tử nói, nhất định phải đến nạp tiếp, nhưng này đối mạn mạn tới nói khẳng định sẽ tạo thành đà kích. Phi hạc chân nhân nhìn bọn họ vợ chồng son đi qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió. Tự nhiên không hy vọng bọn họ bởi vì hài tử sự tình sinh ra hiềm khích. Liên ở phi hạc chân nhân cân nhắc nên khuyên như thế nào lý tịch đã thấy ra chút thời điểm. liền nghe được lý tịch bình tĩnh mà trở về câu. Khá tốt. Phi hạc chân nhân sử suốt, không rõ nguyên do. Lý tịch, một cái cẩu đản liền đủ vương phiền. Nhìn hắn kia không thêm che giấu ghét bỏ chi tình. Phi hạc chân nhân không nhịn được mà bật cười. Trưng 705 người một nhà. chương 705 người một nhà. Phi hạc chân nhân chân chức vừa ly khai nhiếp chính vương phủ, liền lại có hai người đã tìm tới cửa. Tới đúng là Trung An bá phủ Hoa Định Tông, còn có hắn phu nhân Hà Thị. Cao thiện đối bọn họ rất là khách khí. Nhị vị mời ngồi, chờ một chút một lát, nô tỷ này liền đi thông truyền. Đãi cao thiện đi rồi, Hà Thị gấp không chờ nổi hỏi, bá ra, ngươi là nói thật sao? Mạn mạn thật sự còn sống. Hoa Định Tông chưa từng tận mắt nhìn thấy đến sống qua mạn mạn, vô pháp đem nói đến quá vẹn toàn, chỉ phải hàm hồ địa đạo. Dù sao nhiếp chính vương là như vậy cùng ta nói, bằng thân phận của hắn, hẳn là sẽ không lấy loại sự tình này lừa gạt chúng ta đi. Hà thị gật đầu phụ họa, ngươi nói đúng, vương gia tuy rằng tính tình không thế nào hảo, nhưng nói ra nói luôn luôn tính toán, cũng không gạt người. Hoa định tông chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn chết ta. Giám bố trí vương gia tính tình không tốt, nếu như bị vương gia nghe được, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Hà thị hiện tại một lòng một dạ nghị nữ nhi sự tình. hoàn toàn không đem hoa định tông cảnh cáo đặt ở trong lòng nàng đầu tiên là loát phía dưới phát sau đó lại đứng lên kéo kéo làn váy ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng còn có thể đi hẳn là có thể gặp người đi hoa định tông trong lòng kỳ thật cũng rất khẩn trương hắn đứng lên hướng cửa đi đến thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh nghe vậy quay đầu lại quét hà thị liếc mắt một cái khá tốt hà thị cũng đi theo đi tới cửa thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh nhỏ giọng nhắc mãi người như thế nào còn không có tới hoa định tông phụ hòa nói đúng vậy đều lâu như vậy ở hai vợ chồng tha thiết chờ đợi hạ lý tịch cùng hoa mạn mạn rốt cuộc xuất hiện bọn họ tay nắm tay đi bước một mà đi tới hà thị cùng hoa định tông trước mặt hà thị cùng hoa định tông tất cả đều sững sờ ở tại chỗ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hoa mạn mạn phảng phất bị làm định thân pháp Thẳng đến mạn mạn hô một tiếng cha nương hà thị mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại nước mắt nhanh chóng tràn ngập hốc mắt tầm mắt tùy theo trở nên mơ hồ Nàng vươn run dày đôi tay, muốn đi chạm đến Mạn Mạn, rồi lại bởi vì sợ hãi này chỉ là một hồi hảo mộng, vươn đi tay chậm chạp không dám rơi xuống đi, liền như vậy ngừng ở Mạn Mạn trước mặt. Nhiều năm như vậy, Hà Thị nằm mơ đều tưởng tái kiến nữ nhi một mặt. Hiện giờ nữ nhi gần trong căng tấc, nàng rồi lại gần hương tình kiếp, không dám lại tiến thêm một bước. Hoa Mạn Mạn chủ động đem chính mình mặt rửa qua đi, dán lên Hà Thị lòng bàn tay. Lòng bàn tay chạm vào ấm áp da thịt. Hà Thị rốt cuộc có một chút chân thật cảm. nàng thật cẩn thận vuốt ve nữ nhi khuôn mặt nghẹn ngào hỏi nương ngoan ngai con nương tâm can thịt thật là ngươi sao nương không phải ở mộng đi hoa mạn mạn cấp ra vô cùng khẳng định hồi đáp đương nhiên không phải nằm mơ này hết thể đều là thật sự hà thị nước mắt càng thêm mãnh liệt khoe miệng lại dùng sức mà hướng lên trên giơ lên nàng lại là cười lại là khóc thật tốt quá thật tốt quá hoa mạn mạn chủ động rửa qua đi dựa sát vào nhau tiến hà thị trong lòng ngực hà thị gắt gao mà đem người ôm lấy không được mà kêu ngoan nhãi con tâm can hảo khuyên nữ hoa mạn mạn cảm thụ được trong lòng ngực quen thuộc hơi thở mũi không cấm có chút lên men nàng tuy rằng có hai đời ký ức nhưng chỉ có ở hà thị trên người nàng mới cảm thụ quá thuần túy, không cầu bất luận cái gì hồi báo thân tình nàng gọi hà thị vì nương gọi đến chân tình thật cảm phát ra từ phế phủ hoa định tông nhìn ôm nhau rất nước mắt mẹ con hai cái cũng nhịn không được đỏ hốc mắt hắn dùng tay áo lau hạ khỏe mắt dùng mang theo khóc nước nở thanh âm khuyên giải an ủi nói gặp lại là chuyện tốt nhi khóc cái gì a đều đừng khóc vương gia còn ở bên cạnh nhìn đâu nói tới đây hoa định tông mới nhớ tới chính mình còn không có cấp nhếp chính vương hành lễ hắn vội vàng chiều nhiếp chính vương chắp tay chắp tay thi lễ theo sau lại nhắc nhở hà thị một câu làm nàng đừng quên lễ nghĩa lý tịch đều là người một nhà không cần đa lễ hắn ý bảo đại gia ngồi xuống trầm dãi liêu mạn mạn lôi kéo hà thị ngồi vào một khối mẹ con hai người tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện riêng tư Hoa Định Tông tìm không thấy sen mồm cơ hội. Hắn không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn rất dư thừa, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới lý tịch trên người, ý đồ cùng đối phương liêu vài câu. Mạn mạn sự tình ít nhiều vương gia, chúng ta một nhà đều vạn phần cảm tạ vương gia. Lý tịch đạm thanh nói là bởi vì phi hạc chân nhân thần cơ diệu toán mới làm mạn mạn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, các ngươi muốn tạ cũng nên tạ hắn. Hoa Định Tông nhịn không được truy vấn, việc này cùng phi hạc chân nhân có quan hệ gì. lý tịch đem chính mình trước đó biên tốt cách nói dọn ra tới tỏ vẻ này hết thảy đều là bởi vì phi hạc chân nhân trước tiên tính ra mạn mạn có sinh tử đại kiếp nạn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng làm nàng chết giả chạy trốn mượn này đạt tới đoạn tuyệt đường lui lại xông ra mục đích hoa định tông nghe được cái hiểu cái không nếu là chết giả vì sao vương gia không nói cho chúng ta biết một tiếng lý tịch muốn giấu diếm được thiên cơ việc này tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt hoa định tông liên tục gật đầu ngài nói chính là vẫn là ngài nghĩ đến chú đáo. Lý Tịch bưng lên chén trà, chậm gì gì mà phẩm trà. hắn liếc mắt Hoa Định Tông, biết người này còn ở cân nhắc mạn mạn sự tình. Thức mau, hắn lại nghe được Hoa Định Tông vấn đề. Mạn mạn là ở 8 năm trước tao nổ sinh tử đại kiếp nạn, theo lý thuyết 8 năm trước mạn mạn nên đã thành công vượt qua kiếp nạn, vì sao này 8 năm trong lúc chúng ta vẫn không có mạn mạn âm tín? Lý Tịch đặt ở trung trà, không nhanh không chậm điệu đạo. Mạn mạn tuy rằng từ kia chàng lửa lớn bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết. nhưng lại hôn mê thật lâu, thân thể trở nên thực gầy yếu, không tiện trước mặt người khác lộ diện. mặt khác, phi hạc chân nhân còn tính ra mạn mạn kế tiếp 8 năm thời gian khí vận đều rất thấp, thực dễ dàng lâm vào nguy hiểm bên trong. vì ổn thỏa khởi kiến, bùn vương chỉ có thể đem nàng giấu đi. thẳng đến nguy cơ hoàn toàn giải trừ, bùn vương mới làm nàng một lần nữa hiện thân. hoa định tông bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. hà thị gắt gao nắm chặt mạn mạn tay, thương tiếc địa đạo. nhìn một cái ngươi, đều gây thành cái dạng gì? Mấy năm gần đây ngươi khẳng định ngăn rất nhiều khổ đi. Hoa mạn mạn cười nói, có vương gia che chở ta, ta quá dứt khá. Hà thị lại không tin. Liên tính lý tịch có thể đem nàng trở thành bồ tắt cung lên, nàng mấy năm nay cũng chỉ có thể trốn đi sinh hoạt, không được tự do, cái loại này tư vị nói vậy sẽ không dễ chịu. Hà thị, ngoan ngái con, quay đầu lại ta khiến cho người đưa chút đồ bổ lại đây, cho ngươi hảo hảo bổ một bổ thân mình. Hoa mạn mạn nói không cần, đồ bổ gì đó, trong vương phủ rất nhiều. phía trước nhiếp chính vương trong phủ đồ vật đều bị đào giống nhưng hai ngày này đều đã bị người còn đã trở lại thật nhiều vương công quý tộc vì lấy lòng nhiếp chính vương còn chủ động dâng lên đại lượng lễ vật, trong đó không chỉ có có vàng bạc châu náu lăng la tơ lụa quý hiếm dược liệu thậm chí còn có mập ống cao thấp các mẫu mỹ nhân lý tịch đem vàng bạc tơ lụa dược liệu đều để lại mỹ nhân toàn cấp lui trở về hiện giờ vương phủ nhà kho bị điền đến tràn đầy mạn mạn một chút cũng không thiếu điều dưỡng thân thể dùng đồ bổ dược liệu Hà Thị cũng biết lấy nhiếp chính vương hiện giờ địa vị, sẽ không thiếu mấy thứ này. Nàng ngược lại hỏi Lý Tuân sự tình. Như thế nào không thấy được Tuân Nhi? Mạn mạn, hắn còn ở ngoài thành huyền giáp doanh Trung, vương gia đã phái người đi tiếp hắn, tính tính thời gian cũng nên về đến nhà. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe được bên ngoài vang lên quen thuộc tiếng la. Mậu thân! Mậu thân! Phòng trong bốn người tất cả đều theo tiếng nhìn lại. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Lý Tuân đặng đặng mà chạy vào trong phòng. linh 706 Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. linh 706 Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Lý Tuân từ xuống xe ngựa sau, liền một đường chạy như bay. Đương hắn lòng tràn đầy vui mừng mà một lần nữa vào nhà, lại bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không có thể ở trong phòng tìm được chính mình mẫu thân. Trong phòng ra tôi tớ thị nữ ở ngoài, chỉ có phụ thân cùng ông ngoại bà ngoại, cùng với một nữ nhân xa lạ. Lý Tuấn Mạc danh cảm thấy nữ nhân kia thật quen mắt. Tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian, hắn bỗng nhiên nhớ tới, phụ thân đã từng họa quá thực bức họa, họa đều là cùng cá nhân, chính là trước mặt nữ nhân này. Sau lại tự vân nói cho hắn, cái kia họa thượng nữ nhân chính là nhiếp chính vương phi, chính là hắn mẹ ruột. Hoa mạn mạn vui vẻ mà kêu một tiếng, cậu đản. Hồi lâu không thấy, Lý Tuân không chỉ có trường cao chút, còn biến gầy, làn da phơi đến có chút hắc hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa mạn mạn. Thấy hắn ngơ ngác đứng bất động Hà thị chủ động đi ra phía trước, giữ chặt Lý Tuân tay, Ôn Nhu giới thiệu nói: "Tuân Nhi, người trước kia không phải tổng kêu muốn nương sao? Đây là ngươi nương, mau kêu nương a." Lý Tuân lẩm bẩm nói: "Nhưng ta nương không giải như vậy a." Hắn trong trí nhớ mẫu thân, hoàn toàn là mặt khác một trương khuôn mặt. Hà thị không rõ nội bộ, bất đắc dĩ bật cười, "Ngươi nương không giải như vậy còn có thể trường gì dạng? Ngươi đứa nhỏ này, tịnh nói bừa đâu." Hoa Mạn Mạn minh bạch Lý Tuân ý tưởng, nàng đối Hà thị cùng Lý Tịnh nói: Ta tưởng cùng cậu đàn đơn độc tán gẫu một chút. Lý Tịch, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Hắn đều đi rồi, Hà Thị cùng Hoa Định Tông tự nhiên cũng đều đi theo đi ra ngoài. Thức mau phòng trong chỉ còn lại có Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tuân hai người. Hoa Mạn Mạn chiều Lý Tuân vấy vây tay. Tới bên này ngồi. Lý Tuân trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là chậm gì gì mà dịch qua đi. Hắn âm thầm suy đoán, nữ nhân này kế tiếp hẳn là sẽ nỗ lực chứng minh chính mình thân phận. Không biết nàng có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nhìn đến ngồi ở bên cạnh nữ nhân cầm lấy một khối điểm tâm, chậm gì gì mà ăn lên. Nàng vừa ăn vừa nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Lý Tuấn nhấp môi dưới, an tĩnh mà nghe. Hoa mạn mạn thế giới này kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ở thế giới này ở ngoài, còn tồn tại mặt khác thế giới. Ta hôm nay muốn giảng câu chuyện này vai chính, liền sinh hoạt ở một cái khác thế giới. Nàng nguyên bản chỉ là cái bình thường cô nương, quá thực bình thường sinh hoạt. đột nhiên có một ngày nàng từ thế giới kia xuyên qua đến chúng ta nơi thế giới này Lý Tuấn nghe được một chán dấu chấm hỏi cái gì là xuyên qua Hoa mạn mạn cầm lấy hai khối điểm tâm đem trong đó một khối điểm tâm phóng tới bên trái một khác khối điểm tâm phóng tới bên phải lại dùng đầu ngón tay dính điểm nước trà ở trên mặt bản vẽ cái trục tọa độ giả thiết này tuyến đại biểu thời gian cái kia tuyến đại biểu không gian ngươi là cái này mau điểm tâm thân ở cái này địa phương chuyện xưa trung nữ hải tử chính là kia khối điểm tâm Nàng nguyên bản hẳn là ở nơi đó Nhưng đột nhiên nàng liền xuyên qua Thời gian trụ cùng không gian trụ Vèo một chút, xuất hiện ở người bên cạnh Đây là xuyên qua, đã hiểu sao Lý Tuân ngơ ngác mà nhìn nàng Nho nhỏ trên đầu mặt phiêu ra Một cái đại đại dấu chấm hỏi Không chỉ có không nghe hiểu Ngược lại càng mê hoặc Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, tính Không cần để ý những chi tiết này Nàng nhặt lên trên bàn hai khối điểm tâm Ném vào trong miệng, một bên ăn một bên Tiếp tục đi xuống nói Cái kia cô nương xuyên qua đến thế giới này, không chỉ có biến thành mặt khác một bộ dáng, nàng còn có được một cái tân thân phận. Sau lại nàng gả đến vương phủ, thành vương phi, cũng sinh hạ một cái thông minh lại đáng yêu bảo bối nhi tạm. Nhưng thực đáng tiếc, nàng bị bắt tạm thời rời đi thế giới này. Tuy rằng nàng người không ở thế giới này, nhưng linh hồn của nàng còn sẽ ngẫu nhiên phiêu trở về vấn an nhi tử. Thẳng đến 7 năm sau, nàng mới trở lại thế giới này. Nhưng nàng dùng chính là chính mình nguyên bản tướng mạo, mọi người đều không quen biết nàng. chỉ có nàng bảo bối nhi tạp liếc mắt một cái liền nhận ra nàng nói tới đây hoa mạn mạn cố ý triều lý tuân chấp hạ đôi mắt tươi cười rất có loại vì nhà mình nhi tạp tự hào ý vị lý tuân nghe đến đó đã đại khái minh bạch là chuyện như thế nào hắn mắt trông mong mà truy vấn nói vậy ngươi vì cái gì lại thay đổi cái bộ dáng hoa mạn mạn nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích nói bởi vì ta nguyên bản thân thể biến mất ta ta đành phải trở lại thân thể này bên trong lạp lý tuân ngơ ngẩn mà nhìn nàng Hắn đã không còn là trước đây cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Tại đây đoạn thời gian, hắn đã trải qua rất nhiều, biết biến mất hai chữ đại biểu cho cái gì. Người chỉ có đã chết, mới có thể từ thế giới này biến mất. Lý Tuân cảm giác cái mũi lên men, nước mắt không biết cố gắng mà ra bên ngoài bạo. Hắn một bên khóc, một bên hung ác chất vấn. Là ai thương tổn ngươi? Là ai? Vừa thấy đến bảo bối nhi ta khóc, hoa mạn mạn vội vàng đem người kéo qua tới, giúp hắn lau nước mắt. Kinh thanh tế ngư mà an uổi nói, khóc cái gì à, ta không phải hảo hảo mà ở chỗ này sao, chuyện quá khứ đều đi qua, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Đường khóc à, ngoan. Lý Tuân hít hít cái mũi, nỗ lực ngừng nước mắt, có phải hay không Lý Quỳnh hại ngươi, vẫn là thái hậu. Hoa mạn mạn, đều không phải. Thấy hắn còn muốn đuổi theo hỏi, hoa mạn mạn xoa nhẹ hạ hắn đầu, ôn nhu nói, thương tổn ta ra hỏa kia đã không còn nữa, ta đem hắn cấp xử lý. Lý Tuân nước mắt lưng chồng mà nhìn nàng, thật vậy chăng? Hoa mạn mạn giơ lên tay phải, trịnh trọng chuyện lạ nói, đương nhiên là thật sự, ta có thể thề với trời. Lý Tuân giàu dĩ không vui mà lầu bầu câu. Thiện nghi hắn. cư nhiên làm hắn bị chết nhanh như vậy, quá tiện nghi hắn. Hoa mạn mạn không nhịn được mà bật cười, được rồi, người đều đã chết, liền không đề cập tới hắn, ngươi cùng ta nói nói ngươi gần nhất quá đến thế nào. Đều gặp sự tình gì. Lý Tuân thu thập hảo tâm tình, lau khô nước mắt. Bắt đầu tự thuật chính mình trong khoảng thời gian này nội hiểu biết. Hắn tận lực tránh đi những cái đó trầm trọng nội dung, nói được đều là chút ăn ăn uống uống hàng ngày việc vặt. Hoa mạn mạn nghe được thực nghiêm túc, thường thường ứng hai tiếng. Ngoài phòng, Hà Thị do dự một lát, vẫn là đi một chút đến lý tịch trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Phía trước có cái cô nương tới Trung An bá phủ đi tìm ta. Nàng nói chính mình là Phụng Vương ra mệnh lệnh, tiến đến Hoàng Cung tiếp ứng Tuân Nhi. Sau lại nàng vì có thể làm ta mang theo Tuân Nhi chạy ra cung. không tiếp dùng tự thân làm mồi dụ bị đến quý phi phái tới người cấp bắt được. Tự kia lúc sau ta liền chưa từng tái kiến quá cái kia cô nương. Ta thực lo lắng an toàn của nàng, không biết vương gia có không hỗ trợ phái người tìm một chút nàng. Lý tịch biết Hà Thị trong miệng theo như lời cô nương chính là mạn mạn. Nhưng hắn không thể nói thật, chỉ có thể giải cái thiện ý nói dối. ngươi yên tâm, nàng hiện tại thực an toàn, người đã về nhà đi. Nghe vậy, Hà Thị yên lòng, cười nói, vậy là tốt rồi. Lúc này hoa định tông cũng thấu lại đây. Hắn thật cẩn thận mà mở miệng, vương ra, ngươi tính như thế nào xử trí đến quý phi cùng. Hắn tưởng nói thánh nhân, nhưng lại sợ chọc đến nhiếp chính vương không mau suy nghĩ hạ vẫn là cảm thấy hẳn là đổi cái xưng hô. Ngươi tính như thế nào xử trí đến quý phi cùng con trai của nàng. Chương 707 cãi nhau. Chương 707 cãi nhau. Đến quý phi còn hảo thuyết, chủ yếu là Lý Quỳnh, thân phận của hắn quá mức mẫn cảm, lưu trữ hắn rất có thể sẽ mai phục mối họa đơn giản nhất lưu loát phương pháp giải quyết chính là giết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn nhưng hắn dù sao cũng là hoa định tông cháu ngoại hoa định tông không đành lòng nhìn đến hắn tuổi tác nho nhỏ đã bị xử tử hoa định tông dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn nhiếp chính vương hy vọng đối phương có thể dơ cao đánh khẽ lưu đến quý phi mẫu tử một mạng lý tịch không nhanh không chậm địa đạo việc này đã giao cho tả hữu hai vị thừa tướng đi thương nghị tin tưởng thực mau sẽ có kết quả hoa định tông nhìn không được nói liền tính bọn họ thương nghị ra kết quả cũng còn muốn vương gia quyết định, ta có không thỉnh ngài xem ở ta cùng mạn mạn mặt mũi thượng, tha bọn họ mẫu tử một mạng. nghe được mạn mạn tên, lý tịch biểu tình thoáng nhu hòa chút. thấy thế, hoa định tông chạy nhanh nói tiếp, mạn mạn cùng nàng tỷ tỷ quan hệ thực hảo, mạn mạn khẳng định không muốn nhìn đến chính mình tỷ tỷ xảy ra chuyện, vương gia như vậy yêu thương mạn mạn, khẳng định không muốn làm mạn mạn thương tâm, đúng không? nói xong hắn còn không quên tún hạ hà thị ống tay áo, làm nàng hỗ trợ nói một câu, bình tĩnh mà xem xét. Hà Thị đối đến Quý Phi cũng không có cái gì ác niệm, cũng không có một hai phải trí đối phương vào chỗ chết ý tưởng, bởi vậy không như thế nào do dự liền đã mở miệng. Đến Quý Phi chỉ là cái nữ tác nhân gia, Quỳnh Nhi tuổi lại tiểu, bọn họ cô Nhi quả phụ, thật sự không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, trời cao có đức yêu sinh, vương gia không bằng dơ cao đánh khẽ tha bọn họ một hồi, cũng coi như là cấp mạn mạn cùng Tuân Nhi tích đức. Lý tịch lặng lặng mà nhìn nàng. Hà Thị bị xem đến rất là mạc danh, vương gia vì sao như thế xem ta. chính là ta nói sai rồi cái gì sao lý tịch chậm rãi mở miệng ngươi hiện tại cảm thấy bọn họ đáng thương có từng nghĩ tới mạn mạn từng suýt nữa bỏ mạng với lý quỳnh Tây. nếu bọn họ đáng thương kia mạn mạn lại tính cái gì đâu nàng liên xứng đáng bị trở thành con tin mặc người thịt cá sao hà thị sửng sốt nàng mở to hai mắt mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu tình ngài nói cái gì quỳnh nhi đã từng làm hại quá mạn mạn trong cung phát sinh biến cố thời điểm hà thị người ở bá phủ bên trong Bởi vậy đối Lý Quỳnh lấy mạn mạn đường con tin hành vi cũng không cảm kích. Lý Tịch lạnh lạnh mà liếc hoa định tông liếc mắt một cái. Ngươi đi hỏi nhà ngươi Bá ra, chuyện này hắn biết rõ. Nói xong Lý Tịch liền đem đôi mắt nhìn về phía nơi khác, nhìn dáng vẻ là lười đến lại tốn nhiều miệng lưỡi. Hà Thị lập tức quay đầu nhìn về phía hoa định tông, truy vấn nói, Ngươi cùng ta nói rõ ràng, Quỳnh Nhi vì cái gì muốn làm hại mạn mạn? Mạn mạn chính là hắn tiểu gì, hắn như thế nào hạ thủ được? Hoa Định Tông bị hỏi đến Á Khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên cũng biết Lý Quỳnh làm được không đúng, nhưng Lý Quỳnh dù sao cũng là hắn thân cháu ngoại, hắn không thể trơ mắt mà nhìn Lý Quỳnh bị xử tử. Hảo sau một lúc lâu hắn mới nghẹn ra một câu. Quỳnh Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng hắn đã biết sai rồi, về sau chờ hắn trưởng thành. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Hà Thị phẫn nộ mà đánh gãy. Hắn còn tuổi nhỏ liền dám đối với chính mình tiểu di đau hạ sát thủ, về sau chờ hắn trưởng thành còn phải. Chẳng phải là mấy ngày liền đều phải bị hắn cấp đâm thủng. Ta tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa hại chết mạng mạng, ta liền hận không thể đánh chết hắn. Ngươi cư nhiên còn muốn cho ta giúp hắn cầu tình. Nằm mơ đi thôi. Hoa định tông còn tưởng lại giải thích, nhưng mà hà thị đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng trực tiếp liền quay đầu chạy lấy người. Hoa định tông vội vàng đuổi theo đi, ngươi đừng đi a ngươi nghe ta giải thích. Lý tịch nhìn theo vợ chồng hai người đi xa. Phía sau cửa phòng bị kéo ra. Lý Tuân từ bên trong giỏ ra đầu, Lý Tịch quét hắn liếc mắt một cái, nghe được hắn tiếng lòng, lập tức liền biết Mạn Mạn đã đem sự tình đều nói với hắn. Lý Tuân tròng mắt dạo qua một vòng, hỏi: Ông ngoại bà ngoại đâu? Bọn họ về nhà đi. Nói xong, Lý Tịch liền vươn tay, đem xú nhi tử đẩy ra, chân dài bước qua ngạch cửa, đi vào phòng trong. Hoa Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta vừa rồi giống như nghe được cha mẹ sự tình, bọn họ có phải hay không cãi nhau? Lý Tịch ở nàng bên trái ngồi xuống. Vân Đạm Phong khinh mà trở về câu. Hai vợ chồng nói nhau nhau miệng là thực bình thường. Quá hai ngày chính bọn họ thì tốt rồi. Lý Tuân cũng thấu lại đây. Hắn rửa gần Mạn Mạn bên tay phải ngồi xuống, nhỏ giọng cáo trạng: Ta vừa rồi nghe được đến Quý Phi cùng Lý Quỳnh tên. Hoa Mạn Mạn hơi suy tư, sẽ biết bọn họ là ở khắc khẩu cái gì. Nàng hỏi: Vương gia tính toán như thế nào xử trí đến Quý Phi cùng Lý Quỳnh? Lý Tịch không đáp hỏi lại. người hy vọng ta như thế nào xử trí bọn họ? Lý Tuân xen mùng nói. Ví phi, phi Azi làm người còn có thể, nhưng Lý Quỳnh không phải cái thứ tốt, lưu trự hắn là cái mối họa Hoa mạn mạn buồn cười mà nhìn hắn, người biết cái gì là hảo cái gì là hư. Lý Tuân không muốn bị mẫu thân xem thường, lập tức vì chính mình cãi cọ lên. Lý Quỳnh liền mẫn cảm đang nghi, nghi kỵ tâm đặc biệt trọng Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, đơn giản chính là ta rời nhường hắn một chút, vấn đề không lớn. Chính là sau lại hắn tin vào bên người người lời giềm pha, hắn vẫn là nghe tin bên người người lời giềm pha. nhận định ta tương lai sẽ cướp đi hắn hết thảy Đối hắn mà nói, ta cái này thân biểu đệ lời nói, còn không bằng hắn bên người đám kia nô tải vài câu lời rèm pha đáng tin cậy. Ừ, liền hắn như vậy nhi, liền tính làm hắn làm hoàng đế, khẳng định cũng là cái nghe lời nói của một phía, nghi thần nghi quỷ hồn quân. Đối với nhi tử lời này, hoa mạn mạn chưa dư trí bình. Nàng sơ soạn nhi tử đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Lý Tịch. Lý Quỳnh cùng đến quý phi hiện tại thế nào? Lý Tịch không có dâu dếm. Tình hình thực tế nói. Đến Quý Phi đã nghe nói trong cung biến cố, nàng phái người truyền tin cho ta, tỏ vẻ muốn gặp một lần Lý Quỳnh, ngươi cảm thấy ta nên đáp ứng sao? Hoa mạn mạn, nếu ta là vương gia nói, ta sẽ đáp ứng. Lý Tịch rất là tò mò, vì sao? Hoa mạn mạn cười đến rất là cao thâm, ta muốn nghe xem, Lý Quỳnh sẽ đối đến Quý Phi nói cái gì đó? Lý Tuân nhỏ giọng lầu bầu, còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là trước khóc lóc kể lể, lại cầu cứu. Hoa mạn mạn ý vị thâm trường địa đạo. Ngươi vừa rồi nói Lý Quỳnh là bởi vì tin vào bên người người lời giềm pha, mới có thể cùng ngươi sinh ra hiểm khích, ngươi có từng nghĩ tới, hắn bên người vì cái gì sẽ có người kính hiến lời giềm pha. Lý Tuân nao nao. Vấn đề này, hắn thật đúng là không cẩn thận nghĩ tới. Hoa mạn mạn, mọi việc có nguyên nhân mới có quả, chúng ta muốn giải quyết cái này quả, phải trước tìm ra nó nhân. Cùng ngày ban đêm, xa ở ngoài thành Ni cô đến Quý Phi rốt cuộc chờ tới rồi hồi âm. Nhiếp chính vương ở tin trung tỏ vẻ có thể cho nàng tiến cung đi theo Lý Quỳnh gặp mặt. Đến Quý Phi vui mừng khôn siết. Ngày kế thiên sáng ngời, nàng liền cưới xe ngựa vào thành, vào cùng gặp được nhi tử. Từ bị giam lỏng về sau, Lý Quỳnh cả người đều trở nên vô cùng nản lòng, ăn không vô ngủ không tốt, gây một vòng lớn. Đến Quý Phi vô cùng thương tiếc, hồng hốc mắt trách nói. Ngươi nhìn một cái ngươi, đều gây thành cái dạng gì. Như thế nào một chút cũng không biết chiếu cố hảo tự mình. Lý Quỳnh tự dễ cười. Tới rồi hiện giờ lúc này, cũng cũng chỉ có Mâu Phi còn nguyện ý quan tâm nhi tử. Ngày xưa những cái đó A-dua nịnh hót người của hắn, hiện giờ tất cả đều đối hắn tránh như rắn giết, có chút người thậm chí còn sẽ cố ý ngay trước mặt hắn, nói chút làm hắn nan kham nói, chỉ vì mượn này hướng nhiếp chính vương khoe thành tích. Hắn xem như triệt triệt để để mà cảm nhận được, cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. linh 708 tiếp thu hiện thực. linh 708 tiếp thu hiện thực. Phòng trong chỉ có đến Quý Phi cùng Lý Quỳnh hai người. lý quỳnh dưng dưng kể ra chính mình trong khoảng thời gian này tới sở chịu khuất nục chọc đến đến quý phi càng thêm vì hắn đau lòng hắn lôi kéo đến quý phi khẩn cầu nàng giúp chính mình chạy đi chỉ cần ta có thể chạy đi ta liền còn có thể đông sơn tái khởi đến quý phi lại là lắc đầu không có khả năng lý quỳnh còn tưởng rằng nàng nói không có khả năng là chỉ không có khả năng giúp hắn đào tẩu hắn nhất thời liền trầm sắc mặt tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt bị khói mủ sở bảo phủ ngươi chính là ta mẫu phi chẳng lẽ liền ngươi đều không muốn giúp ta sao? đến quý phi nào nao, nàng không nghĩ tới lý quỳnh biến sắc mặt sẽ trở nên nhanh như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. nhưng làm mẫu thân, nhưng nàng vẫn là kiên nhẫn mà giải thích nói, liền tính ngươi có thể chạy đi, ngươi cũng không có khả năng đông sơn tái khởi, thả không đề cập tới ngươi tuổi còn nhỏ, căn bản sẽ không có nhân tâm cam tình nguyện đi theo ngươi. chỉ bằng nhiếp chính vương trong tay nắm binh quyền, thiên hạ liền không người có thể cùng chi chống lại. lý quỳnh làm sao không biết đạo lý này? Hắn chỉ là không cam lòng. Hắn đoán hận nói, sớm biết như thế, lúc trước ta nên giết Lý Tịch cùng Lý Tuân. Đến quý phi như mày, Tuân Nhi chính là ngươi thân biểu đệ. Lý Quỳnh hiển nhiên đã nghe nị những lời này. Hắn không kiên nhẫn nói, là là là, Lý Tuân là ta biểu đệ, nhưng hắn có đem ta trở thành biểu ca đối lại sao? Nếu hắn thiệt tình đem ta trở thành thân nhân, lại như thế nào sẽ cùng hắn cha cùng nhau khởi binh tạo phản? Nói tới đây, Lý Quỳnh phát ra một tiếng cười lạnh. Nói cái gì thân nhân? Kết quả là đều không thắng nổi quyền lực kích lợi. Đến Quý Phi nhắc nhở nói, chẳng lẽ không phải ngươi trước hết nghe tin bên người người lời gièm pha, hoài nghi hắn lòng mang ý xấu sao? Lý Quỳnh theo bản năng cất cao âm lượng, hắn vốn di chính là lòng mang ý xấu. Đến Quý Phi, không có bằng chứng vô chứng, ngươi không nên vọng thêm phỏng đoán chính mình huynh đệ. Lý Quỳnh lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai nói ta không có bằng chứng vô chứng? Trúc tiên sinh cùng ta nói rồi, Lý Tuân cùng hắn cha đều là ta khắc tinh. Chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, ta liền không khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Sự thật chứng minh chúc Tiên Sinh nói đúng, bọn họ phụ tử làm hại ta mất đi hết thảy. Đến Quý Phi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thà rằng tin vào người ngoài lời dèm pha, cũng không muốn tin tưởng nhà mình huynh đệ. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Nếu này không phải con trai của nàng, nàng khẳng định liền lười đến lại quản hắn. Một hồi lâu, đến Quý Phi mới vừa rồi mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ là ngươi vào trước là chủ, nhận định Lý Tịch cùng Lý Tuân sẽ làm hại với ngươi, cho nên ngươi mới có thể cùng chi sinh ra hiềm khích, tiến tới xúc tiến bọn họ chi gian địch ý, cuối cùng dẫn tới hôm nay kết quả này. Lý Quỳnh đầu tiên là ngẩn ra, chợt thề thốt phủ nhận. Không phải. Mẫu phi ngài không rõ, Trúc Tiên sinh là cái tiên nhân. Hắn không chỉ có thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, còn có thể véo xe tính. Hắn giúp ta suy tính quá rất nhiều lần. Mỗi lần kết quả đều nói với hắn được hoàn toàn giống nhau, hắn thật sự rất lợi hại. Trúc tiên sinh từng cùng ta nói rồi, chúng ta vị trí thế giới này kỳ thật là một quyển sách. Ta cùng mẫu phi đều là thế giới này vai chính. Nếu không có lý tịch cùng hoa mạn mạn từ giữa làm khó dễ, mẫu phi sẽ vinh đăng thái hậu chi vị, trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, mà ta cũng đem kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành đại chu triều từ trước tới nay nhất anh minh đế vương. Là lý tịch cùng hoa mạn mạn hủy hoại chúng ta hết thảy. Ta hận bọn hắn. Đến Quý Phi nghe được ngây ngẩn cả người. Nàng hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, vươn tay sờ soạn Lý Quỳnh chán. Không nóng lên a, như thế nào tịnh nói mê sảng. Lý Quỳnh bắt lấy tay nàng, vội vàng nói, ta nói đều là nói thật, ta có thể thề với trời, nếu ta có một câu nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Đến Quý Phi chạy nhanh đánh gây hắn nói. Được rồi, loại này lời nói về sau đều không chuẩn nói nữa. Lý Quỳnh ai ai mà nhìn nàng. Phảng phất là nhìn cuối cùng cứu mạng dâm dạ mẫu phi, ngài nhất định phải tin tưởng ta a, ta tuyệt không sẽ đối ngài nói dối. Nghe vậy, đến quý phi ánh mắt trở nên phức tạp lên. Ngươi thật sự chưa từng lừa gạt quá ta sao? Lý Quỳnh không biết là nghĩ tới cái gì, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn tránh đi mẫu phi tầm mắt, chột dạ mà rũ xuống đầu. Đến quý phi, ngươi từng đáp ứng quá ta, ở ta rời đi hoàng cung lúc sau, ngươi liền sẽ phóng mạn mạn trở về, nhưng cuối cùng ngươi làm cái gì đây? Ngươi không những không đem mạn mạn thả lại đi, còn đem nàng giam lỏng lên, thiếu chút nữa hại chết nàng. Nàng ngôi nói một câu, trong mắt thất vọng liền ra tăng một phân. Lý Quỳnh bị nói được không dám ngẩng đầu. Đến Quý Phi chậm rãi rút về chính mình tay, Quỳnh Nhi, ngươi như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Nàng đã khuynh tận hết thể mà đi bồi dưỡng hắn, chiếu cố hắn, vì sao cuối cùng hắn thế nhưng biến thành bộ dáng này. Lý Quỳnh dùng đôi tay che lại mặt, nghẹn ngào ra tiếng. Thực xin lỗi, mẫu Phi, ta sai rồi. Ta không nên lừa gạt ngài, ta về sau không bao giờ sẽ đối ngài nói dối, ngài cuối cùng lại tha thứ ta một lần được không? Đến quý phi nhẹ nhàng sờ soạn hắn đầu, ôn nhu nói. Ngươi là của ta nhi tử, mặc kệ ngươi phạm vào cái gì sai, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Lý Quỳnh trong lòng vui vẻ, lập tức ngẩng đầu, mẫu phi. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe được đến quý phi lại bổ thượng một câu. Nhưng mạn mạn không phải ngươi mẫu thân, nàng không có nghĩa vụ chịu đựng ngươi ích kỷ, ngươi đến vì chính mình hành vi phụ thượng trách nhiệm. Lý Quỳnh như là bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Đến Quý Phi, ta sẽ nghĩ cách vì ngươi cầu tình, tranh thủ làm ngươi có cơ hội sống sót, đến nỗi mặt khác, ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Nói xong, nàng liền chậm rãi đứng lên. Lý Quỳnh hoảng loạn mà vươn tay, muốn đi bắt nàng ống tay áo. Mẫu Phi, không cần đi, hiện tại chỉ có ngài có thể giúp ta đoạt lại hết thảy, cầu xin ngài. Đến Quý Phi tránh đi hàn tay. Nàng nhìn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin chính mình như tử. trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thương tiếc nhưng cuối cùng lý trí vẫn là áp qua tình cảm nàng không nghĩ làm nhi tử tiếp tục sống ở không thực tế ảo tưởng bên trong nàng gân từng chữ một mà nói quỳnh nhi tiếp thu hiện thực đi lời này như là một cây đao không lưu tình chút nào mà chặt đứt lý quỳnh hy vọng cuối cùng hắn tay buông xuống xuống dưới cả người đều hề vải đi xuống ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta ngày khác lại đến xem ngươi nói xong lời này đến quý phi quyết tâm thu hồi tầm mắt xoay người đi ra ngoài. Đương nàng đi mau tới cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe được phía sau chuyển đến Lý Quỳnh Thanh âm. Rõ ràng là các ngươi cùng ta nói, ta là Thái tử, là Đại Chu Giang Sơn người thừa kế, này thiên hạ hết thể đều đem thuộc về ta. Ta đương tám năm nhiều Thái tử, ta dựa theo các ngươi chế định quy củ đi qua mỗi một ngày. Ta đem hết toàn lực học tập, làm chính mình trở nên so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thủ. Ta liều mạng mà muốn được đến các ngươi tán thành. Ta tưởng trở thành một cái ưu tú Thái tử. Chính là hiện tại, mẫu phi ngươi lại cùng ta nói, làm ta tiếp thu hiện thực. Ha ha ha ha, ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Đến quý phi dừng lại bước chân. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía quỷ dạp trên đất thượng cười to ra tiếng Lý Quỳnh. Lý Quỳnh cười ra nước mắt. Nước mắt theo gương mặt không được mà đi xuống chảy xuôi. Các ngươi làm ta đương thái tử, ta coi như thái tử. Các ngươi làm ta tiếp thu thất bại, ta liền phải tiếp thu thất bại. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chương 709 bài chính. Chương 709 bài chính. Nói xong cuối cùng một chữ, Lý Quỳnh một tay đem bên người bàn ném đi. Trên bàn bãi ấm trà lì quăng ngã đầy đất, vỡ vụn mảnh sứ khắp nơi bay loạn. Đến Quý Phi nhìn đầy đất hỗn độn trong lòng khó chịu đến không được. Nàng run giọng nói. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc trước ngươi phụ hoàng bệnh nặng, chiều chính bị võ trương vương cầm giữ. Ta và ngươi đều là hắn đăng cơ trên đường chướng ngại vật. Nếu ta không nỗ lực đem ngươi đẩy thượng thái tử chi vị, hắn liền sẽ giết chúng ta. Ta đã chết không quan hệ, nhưng ta muốn cho ngươi sống sót. Quỳnh nhi, ta chỉ là muốn cho ngươi sống sót mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là khóc không thành tiếng, mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt. Giờ này khắc này, nàng không hề là cái kia cao quý mỹ diễm, dáng vẻ muôn phương đến quý phi, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông mẫu thân. lý quỳnh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mẫu phi như thế thất thố bộ dáng hắn không cấm ngơ ngẩn thật lâu sau mới vừa rồi chậm rãi hỏi ngươi muốn cho ta như thế nào sống sót giống một cái chó nhà có tang sống tạm đi xuống sao đến quý phi nước nở nói ngươi không phải chó nhà có tang ngươi còn có ta cái này mẫu phi ta sẽ vĩnh viên bồi ngươi che chở ngươi lý quỳnh phong thả mà lắc đầu ngươi sẽ không minh bạch ta cảm thụ hắn vươn tái nhợt gầy ốm tay phải méo lên trước mặt một khối mảnh sứ vỡ thấy thế, thế đến quý phi nhất thời liền luôn cuống, nàng vội vàng hướng tới Lý Quỳnh tiến lên, Quỳnh Nhi, ngươi đừng làm việc đốc. ngươi không cần lại đây. Lý Quỳnh đem mảnh sứ vỡ để ở chính mình hết hầu bên, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, bên trong trừ bỏ tuyệt vọng ở ngoài, còn có đánh bạc hết thể điên cuồng. đến quý phi bị dọa đến dừng lại bước chân, nàng khóc lóc cầu xin nói, ngươi là ta duy nhất hải tử, ta yêu ngươi thắng qua hết thảy cầu xin ngươi không cần thương tổn chính mình. Lý Quỳnh nắm mảnh sứ vỡ ngón tay ở run nhẹ nhẹ, mẫu phi. là ngài làm ta trở thành thái tử, ngài giáo dục ta muốn thời khắc không quên chính mình làm thái tử thân phận. Ta nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền vĩnh viễn đều là đại chu triều thái tử. hắn nhắm mắt lại, dùng sức đem mảnh sứ vỡ chui vào cổ. đến quý phi phát ra hoảng sợ bi thống tiếng kêu. không cần. đương trần vọng bắt mang theo bọn thị vệ nhảy vào phòng trong, nhìn đến chính là đầy đất hỗn độn. đến quý phi chính ôm đầy người là huyết lý quỳnh, khóc đến tê tâm liệt phế. quỳnh nhi, quỳnh nhi, ngươi không cần chết. Lý Quỳnh Gian nan mà há miệng thở dốc, phun ra một câu: "Ta là Đại Chu triều thái tử, ta như thế nào có thể như thế nào có thể giống một cái chó nhà có tang, hướng địch nhân vẫy đuôi lấy lòng." Đến quý phi hỏng mất khóc lớn: "Ta sai rồi, đều là mẫu phi sai, ta không nên làm ngươi trở thành thái tử, không nên đem ngươi cuốn tiến trận này ngôi vị hoàng đế tranh đấu bên trong, người đáng chết là ta, ngươi không cần chết, cầu xin ngươi không cần chết." Các thái úy hề vội vã mà tới rồi. Bọn họ đem Lý Quỳnh nâng đến trên giường, Bắt đầu đối Lý Quỳnh tiến hành cứu giúp. Để tránh gây trở ngại cứu giúp, người không liên quan tất cả đều bị thỉnh đi ra ngoài, ngay cả đến Quý Phi cũng không ngoại lệ. Nàng thất hồn lạc phách mà đi ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cuối thu mát mẻ. Nhưng mà đến Quý Phi trong lòng lại chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo Tập hương tiến lên đây nâng nàng, thấy nàng sắc mặt kỳ kém vô cùng, vội quan tâm nói, ngài đừng lo lắng, thánh nhân sẽ không có việc gì. Tuy rằng Lý Quỳnh đã bị thua, Nhưng nhiếp chính vương còn chưa chính thức đăng cơ, Lý Quỳnh đến nay như cũ đỉnh hoàng đế danh hiệu, chẳng qua đại gia trong lòng đều rõ ràng, qua không bao lâu ngay cả cái này danh hiệu cũng sẽ bị thay thế được. Đến Quý Phi như là nghe không được người khác nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lúc này, hoa mạn mạn cùng Lý Tịch xuất hiện. Bọn họ đi đến đến Quý Phi trước mặt. Hoa mạn mạn chủ động gọi một tiếng Quý Phi nương nương. Cũng chính là này một tiếng quý phi nương nương, rốt cuộc làm đến quý phi phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn trước mặt đứng nữ tử, trong lòng có rất nhiều cảm xúc ở quần cuộn sau một lúc lâu cũng không thể mở miệng nói ra một câu. Tập hương sợ nhiếp chính vương trách tội, vội nói, quý phi nương nương mới vừa đã chịu kích thích, đầu góc còn có choáng váng, mong rằng vương ra cùng vương phi chớ trách tội. Hoa mạn mạn đối bên người nam nhân nói nói, ta tưởng cùng quý phi nương nương đơn độc tâm sự. Lý tịch hơi hơi gật đầu, ứng thanh hảo. hắn mang theo người tránh ra, nhưng vẫn chưa đi xa, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên uống trà một bên nhìn mạn mạn bên này, hai bên chi gian khoảng cách làm hắn vô pháp nghe rõ mạn mạn cùng đến quý phi nói chuyện nội dung, nhưng có thể làm hắn đem mạn mạn xem đến rõ ràng, lấy này bảo đảm nàng nhân thân an toàn. Trung quanh không có những người khác, hoa mạn mạn sửa miệng hô thanh tỉ tỉ, nghe thế thanh đã lâu tỉ tỉ, đến quý phi biểu tình không tự chủ được mà nhu hòa xuống dưới, nàng chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng. Ta rốt cuộc nghe không được ngươi kêu tỷ tỉ, tỉ của ta. Hoa mạn mạn, ngươi vĩnh viễn đều là ta tỉ tỉ. Lời này chọc chúng đến Quý Phi trong lòng mềm mại nhất địa phương, thật vất vả mới ngừng nước mắt lập tức lại rớt xuống dưới. Nàng cuống quýt móc ra khăn tay, lau nước mắt, tự rêu cười nói. Cũng không biết làm sao, hôm nay ta luôn là ở khóc, rõ ràng ta trước kia không phải như thế. Hoa mạn mạn khe khẽ thở dài, thực xin lỗi. Đến Quý Phi, ngươi lại không có làm sai cái gì, hà tất hướng ta xin lỗi. Hoa mạn mạn nhìn mắt nàng phía sau nhắm chặt cửa phòng. Lý Quỳnh sự tình, ta thực xin lỗi. Đến quý phi tưởng nói cùng ngươi không quan hệ, trong đầu lại đột nhiên vang lên Lý Quỳnh vừa rồi nói những lời này đó. Ma xui quỷ khiến, nàng nhịn không được mở miệng, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Quỳnh Nhi vừa rồi cùng ta nói, thế giới này kỳ thật là một quyển sách. Người ta đều là thư trung nhân vật, ha ha, kia hài tử nhất định là bị người cấp lửa. Loại chuyện này sao có thể là thật sự, mạn mạn ngươi nói đúng không? Nàng cho rằng mạn mạn sẽ gật đầu nói đúng vậy, loại này hoang đường sự tình sao có thể sẽ có người tin là thật đâu. Nhưng nàng đợi một hồi lâu, cũng không có thể chờ đến muốn hồi đáp. Trên mặt nàng ngụy trang ra tới nhẹ nhàng biểu tình dần dần biến mất. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hoa mạn mạn không đáp hỏi lại. Nếu ta nói cho ngươi, Lý Quỳnh lợi nói là thật sự đâu? Thế giới này có lẽ thật là một quyển sách, mà ngươi chính là quyển sách này vai chính. Đến quý phi ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đầy mặt khó có thể tin. Hoa mạn mạn dùng bình phô thẳng thuật ngữ khi nói: Thưa chung ngươi thông minh thiện lương, mà ta ngu xuân ác độc. Ta ghen ghét mỹ mạo của ngươi, nghĩ mọi cách hãm hại ngươi, cuối cùng tự thực hậu quả xấu, đem chính mình cấp sống sở sở tìm đường chết. Mà ngươi tắc bằng vào vượt quá thường nhân thông minh tài trí, tại hậu cung bên trong một đường thăng trước. cuối cùng vinh đăng thái hậu chi vị, còn làm chính mình nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, thành danh xứng với thực nhân sinh người thắng. Đến quý phi không biết nên như thế nào đánh giá câu chuyện này. chỉ có thể không ngừng mà bắt đầu. Chuyện này không có khả năng, này quá hoang đường. Hoa mạn mạn nhẹ nhàng thư khẩu khí, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy câu chuyện này quá mức hoang đường. Người ta đều là có máu có thịt đại người sống, chúng ta đều có ý nghĩ của chính mình cùng cảm tình, như thế nào có thể bị thư chúng kêu ít ỏi số ngữ liền khái quát cả đời?" "Tỷ tỷ, thế giới này trước nay liền không tồn tại cái gì vai chính vai phụ, mỗi người đều hẳn là chính mình trong lòng vai chính." Rốt cuộc nêu ý chính Không cần bị vai phụ nhãn trói buộc, mỗi người đều phải làm chính mình trong sinh hoạt vai chính. Đây là ta viết cái này văn ước nguyện ban đầu. Viết đến nơi đây, chuyện xưa rốt cuộc tiến vào kết thúc. Liên thưa cuối cùng mấy chương kết thúc. Gần nhất vẫn luôn ở kéo càng, thực xin lỗi, phát cái bao lì xì cho đại gia bồi tội. Chương 710 Hòa Ly. Chương 710 hoa Ly. Cửa phòng mở ra, thái y đi ở lệnh từ bên trong đi ra. Đến quý phi vội vàng đón nhận đi, Quỳnh Nhi thế nào? Thái y ghi lệnh đúng sự thật trả lời, Vi thần đã giúp thánh nhân đem huyết ngừng, nhưng là thánh nhân mất máu quá nhiều, còn ở vào hôn mê bên trong, trước mắt chỉ có thể từ từ xem, nếu hắn 12 canh giờ nội còn có thể tỉnh lại, thánh mạng hẳn là liền không ngại. Ngụ ý chính là, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Đến quý phi run giọng truy vấn, nếu là 12 cái canh giờ nội vẫn chưa tỉnh lại sẽ như thế nào? Thái ý ghi lệnh thở dài, ngữ khí trầm trọng, vậy vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Đến quý phi sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh cả người lung lay sắp đổ nàng muốn vào nhà đi nhìn xem nhi tử đi rồi hai bước lại bỗng nhiên dừng lại nàng quay đầu nhìn về phía hoa mạn mạn cầu xin nói ta biết quỳnh nhi xin lỗi ngươi ta không dám xa cầu ngươi tha thứ ta chỉ cầu ngươi xem ở chúng ta tỉ muội một hồi tình cảm thượng cho hắn một cái cơ hội hoa mạn mạn cái gì cơ hội đến quý phi nếu quỳnh nhi lần này có thể tỉnh lại ta hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng làm đại giới ta nguyện ý dùng chính mình đánh mạng thế quỳnh nhi trả nợ Hoa mạn mạn nhấp môi dưới. Nàng không biết nên cấp ra như thế nào hồi đáp mới thích hợp. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nàng nghiêm túc địa đạo. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta tỉ tỉ. Ta thực thích ngươi cái này tỷ tỉ, tỉ. Đến Quý Phi sầu thẳng cười, ta hiểu được. Hoa mạn mạn đứng ở tại chỗ, nhìn theo đến Quý Phi rời đi. Lúc này lý tịch đã đi tới. Hắn ở mạn mạn bên người đứng yên, một tay đỡ lấy nàng eo, đôi mắt nhìn về phía thái y hề lệnh, hỏi. Lý Quỳnh bị thương thực trọng, Thái ý ghi lệnh thành thành thật thật mà đáp, mảnh sứ chát phá cổ chỗ mạch máu, thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Bất quá hiện tại cùng bỏ mạng cũng không nhiều lắm khác nhau, đoan xem ông trời còn nguyện ý hay không lưu hắn một mạng. Lý Tịch không có nói thêm nữa cái gì, mang theo mạn mạn rời đi hoàng cung. Trên đường trở về, Hoa mạn mạn đem chính mình cùng đến quý phi chi Gian đối thoại nói cho Lý Tịch. Nàng dò hỏi Lý Tịch đi tứ, ngươi cảm thấy hẳn là buông tha Lý Quỳnh sao? Lý Tịch nắm tay nàng. Bởi vì trong cơ thể hàn khí quá nặng, tay nàng chỉ trước sau đều là băng lạnh lẽo, lý tịch chỉ cần một có cơ hội liền phải nắm lấy tay nàng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng lắm tay. Hắn lòng bàn tay ấm áp dày rộng, có thể đem tay nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao bọc lấy. Hắn hỏi ngược lại, ngươi mềm lòng sao? Hoa mạn mạn nghiêng đầu suy nghĩ hạ, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đối Lý Quỳnh Hảo cảm sớm đã bị chính hắn cấp bại hết, về tình về Lý hắn đều không nên sống thêm, nhưng là, ta không đành lòng làm tỷ tỷ khổ sở. Lý Quỳnh là đến quý phi duy nhất hài tử, mẫu tử chi gian tình cảm thâm hậu. Một khi Lý Quỳnh đã chết, đến quý phi nên như thế nào sống sót? Còn có mạn mạn cùng đến quý phi chi gian kia phân tỉ muội tình, lại nên như thế nào kéo dài đi xuống? Hoa mạn mạn hạ không được cái này nhẫn tâm. Lý Tịch đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng lực, ôn thanh nói. Đừng vì điểm này việc nhỏ phiền lòng, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Xe ngựa ở nhiếp chính vương phủ cửa dừng lại. Lý Tịch đỡ mạn mạn xuống xe. lại thấy cổng lớn đứng cái quen thuộc người đúng là trấn quốc công lý liệu lý liệu trên người còn ăn mặc màu xám bạc cao giáp bởi vì hảo chút thiên chưa từng xử lý chính mình hình tượng tóc có chút hỗn độn càm chỗ toát ra một tầng màu xanh nhạt hồ cha hắn trong mày trong mắt bao phủ một tầng khói mù thoạt nhìn tâm tình không phải thực tốt bộ dáng hoa mạn mạn kêu một tiếng quốc công ra ngươi như thế nào ở chỗ này đứng lý liệu cùng xuống tay ta là tới thỉnh vương phi rút một chút hoa mạn mạn rất là tò mò Ta có chỗ nào có thể giúp được với quốc công gia? Lý liệu mặt ủ mày trao nói, quận chúa muốn cùng ta hòa ly. Hoa mạn mạn cùng lý tịch đều là sửng sốt. Em đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên liền nháo nổi lên hòa ly? Lý liệu gục đầu xuống, là ta thực xin lỗi nàng. Cụ thể như thế nào cái thực xin lỗi pháp, hắn lại không muốn nói tỉ mỉ. Nhân ra việc nhà, hoa mạn mạn cũng không hảo truy vấn, chỉ phải ngược lại hỏi. Quốc công gia là muốn cho ta đương thuyết khách, đi thuyết phục quận chúa thay đổi chủ ý không cần hòa ly sao? Lý liệu lại là lắc đầu, không phải, hòa ly sự tình ta đã đáp ứng, hòa ly thư ta cũng đã viết cho nàng, ta là không yên tâm nàng, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng làm việc ốc, cho nên muốn thỉnh vương phi đi bồi nàng trò chuyện. Hoa mạn mạn càng thêm kinh ngạc, thế nhưng liền hòa ly thư đều đã viết hảo, xem ra này hai vợ chồng là quyết tâm muốn ly hôn a. Lý liệu chiều nàng thật sâu vai trảo, khẩn cầu nói, làm ơn vương phi. Hoa mạn mạn nhìn về phía bên người nam nhân, nhỏ giọng nói, ta đi xem con chúa. Ngươi ở nhà cùng cậu Đản hào hào ở chung, không cần cãi nhau. Nay ngữ khí, liền cùng hống tiểu hải tử dường như. Lý tịch buồn cười mà nhìn nàng, ta đưa ngươi qua đi đi. Hoa mạn mạn, không cần, ngươi lưu lại bồi bồi quốc công ra đi. Lý tịch không phải thực nguyện ý. Trong khoảng thời gian này hắn cùng lý liệu kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý, thoạt nhìn ở chung đến còn tính không tồi. Nhưng trên thực tế, hai người chi gian ngật đáp trước sau đều tồn tại. Chẳng qua hai người ai cũng chưa để. Hoa Mạn Mạn lôi kéo Lý Tịch tay, "Trốn tránh là giải quyết không được vấn đề. Lý Tịch dầu dĩ mà trở về câu, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay tấu hắn." Hoa Mạn Mạn cười hạ, "Vậy tấu hắn đi." Cùng với đem cái gì đều nghẹn ở trong lòng, nàng đảo tha rằng Lý Tịch cùng người thống thống khoái khoái mà đánh một trận. Lý Tịch không nói chuyện nữa. Hoa Mạn Mạn minh bạch, hắn đây là cam chịu. "Ta đây đi trước, buổi tối ta khả năng sẽ không trở về ăn cơm chiều, các ngươi liền không cần chờ ta." Nói xong nàng liền buông lỏng ra lý tịch tay, chiều xe ngựa đi qua đi. Lý tịch lập tức theo sau, buổi tối ta đi tiếp ngươi. Hoa mạn mạn, rồi nói sau, nếu thời gian quá muộn nói, ta liền lưu tại quốc công phủ qua đêm, cũng đỡ phải ngươi qua lại chạy. Lý tịch lại rất kiên trì, ta đi tiếp ngươi. Bốn chữ bị hắn cố ý tăng thêm ngự khí, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hoa mạn mạn, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, hảo bá, nghe ngươi. lý tịch khỏe miệng lập tức kêu lên hắn không lưng đem mạn mạn chặn ngang bế lên tới đem người phóng tới trong xe ngựa lại giúp nàng đem áo choàng gom lại dặn dò nói chiếu cố hảo tự mình đừng cầm lạnh buổi tối chờ ta tới đón ngươi hoa mạn mạn chiều hắn mắc ngón tay ta có việc cùng ngươi nói lý tịch nguyên bản là đứng ở xe ngựa bên cạnh nghe vậy hắn nâng lên một chân đạp lên càng xe thượng một tay đỡ lấy cửa xe nửa người trên trước khinh, đầu tham nhập bên trong xe tiến đến mạn mạn trước mặt hỏi chuyện gì Hắn lời nói mới vừa hỏi xong, liền cảm giác trên môi mềm nũng. Hắn không tự chủ được mà ngơ ngẩn, đôi mắt hơi hơi trở to. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mạn mạn đã thối lui. Nàng cười đến giống chỉ trộm tanh mèo con, hai con mắt con con. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Lý tịch liếm môi dưới cánh, cảm giác chưa đã thèm. Hắn rôi tay đi bắt nữ nhân cánh tay, ngự khí nguy hiểm, thân một chút liền muốn chạy. Hoa mạn mạn một bên ném ra hắn tay, một bên lời lẽ chính đáng mà trách mắng. Rõ như ban ngày, ngươi muốn làm sao?" Nhiếp Chính Vương điện hạ, thỉnh chú ý ngài hình tượng. Chương 711 lửa Gạn. Chương 711 lửa Gạn. Tiến đi hoa mạn mạn sau, Lý Tịch hướng Lý Liệu không mặn không nhạt mà nói câu: "Đi thôi." Lý Liệu đi theo hắn đi vào Nhiếp Chính Vương phủ. Lý Tuấn nhảy nhót mà chạy ra, hắn tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, không thấy được mẫu Thân thân ảnh, vội vàng hỏi: Mẫu Thân người đâu?" Lý Tịch thuận miệng ứng câu: "Ngươi nương có chút việc." Muốn chế chút mới có thể trở về. Ngay vậy, Lý Tuân đầu nhỏ lập tức liền rũ xuống, rất là thất vọng, Nga. Nếu mẫu thân không ở nơi này, Lý Tuân cũng không nghĩ lại ở chỗ này nhiều đãi, hắn quay đầu liền chạy ra. Lý Liệu nhìn theo tiểu hài tử đi xa, không tự chủ được mà cảm thán một tiếng. Hắn cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên thật giống. Lý Tịch từ xoang mũi phát ra một tiếng cười lạnh, a Cao thiện sai người bưng lên trà nóng. Lý Liệu lại hỏi, có rượu không? cao thiện đầu tiên là nhìn nhiếp chính vương liếc mắt một cái thấy vương ra không có phản đối lúc này mới ứng thanh có chỉ chốc lát sau cao thiện liền bưng tới một hồ nhiệt tốt rượu ngon mặt khác còn có mấy mâm có thể cùng nhậu tiểu thái trong đó có một mâm hương giấm đậu phượng lý liệu dùng chiếc đũa kẹp lên một viên mượt mà no đủ đậu phộng nhân hắn cũng không có ăn mà là nhìn đậu phộng nhân toát ra hoài niệm chi sắc còn nhớ rõ chúng ta trước kia thi đấu kẹp đậu phộng sao dùng chiếc đũa kẹp đậu phộng Xem ai kẹp đến lại mau lại nhiều, khi đó ngươi mới vừa học được lấy chiếc búa, mỗi lần đều kẹp không được đậu phộng, cố tình ngươi lại hiếu thắng tâm cường, càng là kẹp không dậy nổi liền càng phải kẹp, cuối cùng thiếu chút nữa đem chính mình cấp cấp khóc. Lý tịch đánh gây hắn hồi ức, lạnh nhạt nói. Những việc này ta đều đã đã quên. Lý liệu ngẩn ra hạ, đều đã quên sao. Lý tịch mắt lạnh nhìn hắn, nhắc nhở nói, ngươi đã không phải phụ thân ta. Nghe vậy, lý liệu tự dễ cười, đúng vậy, đừng ngươi nhiều năm như vậy phụ thân. thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng không phải ta thân sinh nhi tử giả diễn làm nhiều thế nhưng bất chi bất giác đương thật nói xong lời cuối cùng hắn bung ra chiếc đũa tùy ý đậu phộng nhân ngã hồi mâm lý tịch ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao lý liệu bưng lên chén rượu nghe vậy ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái chuyện gì lý tịch về nhu Huyền quận chúa bị tiên đế làm bẩn sự tình ngươi thật sự một chút đều không biết tình sao lý liệu tay run run ly trung rượu sái ra tới một ít trần quốc công phủ Nhu quận chúa chính ngơ ngác mà ngồi ở trong đình hóng gió. Ở nàng trước mặt bàn lùn thượng, bãi một trương hòa ly thư. Đó là lý liệu vừa mới viết cho nàng, mặt trên nét mực đều còn không có hoàn toàn làm thấu. Thanh phong phất quá, hơi mỏng hòa ly thư bị thổi lên. Nó ở giữa không trung xoay mấy cái vòng, cuối cùng khinh phiêu phiêu mà dừng ở bậc thang. Nhu quận chúa đang muốn đứng dậy đi nhặt, liền nhìn đến một đôi được khảm chân trâu dày theo ngừng ở bậc thang phía trước. Nàng thuận thế ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được an tịnh đứng ở đỉnh hóng gió ngoại hoa mạn mạn. Nhu huyển quận chúa đôi mắt một chút trợ to, khó có thể tin mà hô nhỏ ra tiếng. Mạn mạn. Hoa mạn mạn không lưng nhặt lên hòa ly thư, nhấc chân đi vào đỉnh hóng gió. Quận chúa, đã lâu không thấy. Nhu huyển quận chúa đỡ bàn lùn đứng lên, không chấp mắt mà nhìn trước mặt nữ tử, lẩm bẩm nói. Mạn mạn, thật là ngươi sao? Hoa mạn mạn mở ra đôi tay, ở nàng trước mặt xoay cái vòng. Đương nhiên là ta. Nhu huyển quận chúa có loại đang nằm mơ hoàng hốt cảm, nhưng ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới lúc trước chính mình ở ngoài thành khách xá nhìn thấy nữ tử. Tên kia nữ tử công bố chính mình chính là Hoa Mạn Mạn, cũng nói ra rất nhiều chỉ có nàng cùng Mạn Mạn mới biết được sự tình. Như thế qua lại lan lộn, nàng thật là càng ngày càng hồ đồ. Hoa Mạn Mạn đỡ nàng ngồi trở lại đi, khinh thanh tế ngữ mà giải thích nói. Kỳ thật ta vẫn luôn đều không có chết, lúc trước ở ngoài thành khách xá nhìn thấy ngài thời điểm. ta dùng thuật dịch dùng làm chính mình thay đổi phó diện mạo hiện giờ vấn đề đều giải quyết ta liền đổi về vốn dĩ diện mạo về khởi tử hồi sinh cùng với đổi mới thân thể linh tinh chi tiết giải thích lên quá mức phiền toái không bằng dùng thuật dịch dung cái này lý do càng thêm đơn giản sáng tỏ nhu huyền quận chúa bừng tỉnh nguyên lai like là như thế này a hoa mạn mạn nhìn mắt trong tay hòa ly thư mặt trên viết đến rành mạch Trấn quốc công lý liệu thẹn với nhu huyền quận chúa hiện viết xuống hòa ly thư phóng nhu huyền quận chúa tự do Hai người từ đây đường ai nấy đi, hôn tăng gả cưới không liên quan với nhau. Trong đó có quan hệ trấn quốc công phủ danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, tất cả đều về Nhu Huyền quận chúa nói sở hữu. Bực này vì thế làm lý liệu mình không rời nhà. Hoa Mạn Mạn không rõ, như thế nào hảo hảo, bỗng nhiên liền hòa ly. Nhu Huyền quận chúa nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng. Hắn lừa ta. Hoa Mạn Mạn an tĩnh chờ đợi bên dưới. Lại một lát sau, mới nghe được Nhu Huyền quận chúa tiếp tục nói. Rõ ràng ta nhi tử đã sớm đã chết, hắn lại cố ý giấu giếm trận tướng, dùng người khác Hải tử thay thế ta nhi tử. Rõ ràng hắn căn bản là không có chết, nhiều năm như vậy tới hắn lại liền một chút tin tức đều không truyền cho ta. Ta tựa như cái ngốc tử dường như, ở nhà đau khổ mà chờ hắn trở về. Ta thậm chí còn bởi vậy giận chó đánh mèo với lý tịch. Lý liệu hắn? Hắn rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Nói xong lời cuối cùng, nàng giơ tay che lại đôi mắt, cắn môi dưới, kiệt lực không cho chính mình khóc thành tiếng. Hoa mạn mạn không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể tiếp tục bảo trì an tĩnh. Lại sau một lúc lâu, Nhu huyển quận chúa cảm xúc thoáng bình phục chút. Nàng dùng khăn tay trà lau khỏe mắt, tự rêu nói, ta là thật sự yêu hắn à, biết được hắn chết trận xa trường thời điểm, ta hận không thể đi theo hắn mà đi, nhưng hắn như thế nào đối ta đâu. Hắn ở không ngừng lừa gạt ta. Kỳ thật ở nàng nhìn thấy lý liệu kia một khắc, nàng liền biết chính mình bị lừa. Nhưng khi đó hai quân đang ở giao chiến, trong quân đội mỗi ngày đều ở người chết. ở sinh tử tồn vong trước mặt những cái đó ân ái tình thù đều có vẻ quá mức nhỏ bé không đáng giá nhắc tới nhu uyển quận chúa cùng lý liệu đều ăn ý mà lựa chọn không có nói cập quá vãng cho tới hôm nay chiến sự kết thúc hết thể bình ổn sau nhu uyển quận chúa rốt cuộc có thể làm cho lý liệu mặt hỏi ra kia một câu ngươi rốt cuộc lửa ta nhiều ít đáp án lệnh nàng tan nát cõi lòng cùng tuyệt vọng nhu uyển quận chúa dùng ngậm lệ quang đôi mắt nhìn về phía hoa mạn mạn nghẹn ngào nói chuyện tới hiện giờ Ta đã không biết hắn câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Ta thậm chí cũng không biết hắn hay không thật sự từng yêu ta. Hoa mạn mạn khe khẽ thở dài. Không thể phủ nhận, Lý Liệu là cái trọng tình trọng nặc trung thần lương tướng. Hắn thực hiện chính mình đối thái tử phi hứa hẹn, cũng trợ giúp thái tử Lý thự hoan sâu được rửa, nhưng là một cái trượng phu cùng phụ thân mà nói, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Nhiếp chính vương bên trong phủ. Lý tịch nhìn trước mặt sắc mặt tái nhật Lý Liệu, chậm nói. Ngươi vì vạch trần chân tướng, trả ta thân sinh cha mẹ một cái trong sạch, không tiếc mai danh nhận tích, âm thầm trù tính nhiều năm như vậy. Ngươi đem hết thể đều tính kế tới rồi. Ta đây có phải hay không có thể hoài nghi, ngươi liền lúc trước hoàng đế làm bẩn nhu huyền quận chúa sự tình cũng coi như kế tới rồi. Thậm chí đây là ngươi ván cờ chung một vòng. chương 712 diệu. chương 712 diệu. Lý liệu trong đầu dần dần hiện ra nhiều năm trước cái kia buổi tối, khi đó lao hoàng đế cùng thái tử lý thự lần lượt qua đời. Lý Nghiêu kế vị đăng cơ. Lần đó tiếp tối, chính là Lý Nghiêu vì chúc mừng chính mình đăng cơ, trong kinh vương công quý tộc tất cả đều đi, trường hợp rất là to lớn. Khi đó Thái tử Phi còn sống, Lý Liệu đem nàng giấu ở ngoài thành nào đó không người biết hiểu địa phương. Hắn mãn đầu góc đều là kế tiếp nên như thế nào an trí Thái tử Phi cùng nàng trong bụng hải tử, tâm phiền ý loạn hết sức, hắn vẫn chưa chú ý tới bên người nhu quận chúa khi nào không thấy. Chờ hắn lại lần nữa nhìn đến quận chúa thời điểm, nàng cả người thoạt nhìn đều thất hồn lạc phách. sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy như là gặp thật lớn đả kích nhưng mặc kệ hắn như thế nào do hỏi quận chúa cũng không chịu nói chính mình tao ngộ cái gì chỉ là liên tiếp mà lặp lại bốn chữ ta phải về nhà vì thế lý liệu trước tiên đưa ra cáo tử vội vã mà dẫn dắt quận chúa ra cung tự kia lúc sau quận chúa cả người đều thay đổi lý liệu đem chén rượu nhẹ nhàng mà thả lại trên bàn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí nếu ta nói không có ngươi tin sao Lý Tịch Tiên lặng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, chưa từng từ hắn trong lòng nghe được bất luận cái gì thanh âm. "Này Thuyết Minh, giờ này khắc này hắn nói được thật là thiệt tình lời nói." Lý Liệu sống lưng vẫn luôn định đến thẳng tắp, đây là hắn tỏng quân nhiều năm dưỡng thành thói quen. Nhưng lúc này, hắn eo lưng lại ở bất chi bất giác trung cong đi xuống, cả người như là già rồi vài tuổi. "Ta là thật sự không biết, tiên đế sẽ đối quận chúa làm như vậy sự tình, nếu sớm biết nàng sẽ chịu này khuất nhục, đêm đó ta khẳng định sẽ không mang nàng vào cung." lý tịch biểu tình thoáng hòa hoán chút nhưng hỏi ra nói như cũ bén nhọn kia lúc sau đâu quân chúa về nhà sau đột nhiên tính tình đại biến còn từng nghĩ tới lấy rất trong bụng hài tử ngươi liền không miệt mài theo đuổi quá nguyên nhân trong đó sao lại là lâu dài chờ mặc lý liệu nâng lên tay phải che lại hai mắt của mình gian nan mà mở miệng ta đích xác có đang âm thầm điều tra quá ở ta phải biết chân tướng sau phi thường phẫn nộ ta tưởng vọt vào trong cung giết cái kia cẩu hoàng đế nhưng lý trí nói cho ta không thể xúc động Ta cần thiết muốn bình tĩnh lại, hảo hảo mà suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Lý tịch thuận thế hỏi, sau đó ngươi liền nghĩ tới đảo đại Lý Cương kế sách. Lý liệu môi run run, một hồi lâu mới phát ra âm thanh. Ta nguyên bản thiết tưởng chính là, chờ quận chúa sinh hạ hài tử, liền đem ngươi nhận được trong nhà tới. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố quận chúa sinh xong bào thai, làm ngươi cùng đứa bé kia cùng nhau lớn lên. Khả nhân tính không bằng thiên tính, kia hài tử mới vừa vừa xuất hiện liền đã chết. ta chỉ có thể đem đứa bé kia lặng lẽ chôn lại làm ngươi thế thân đứa bé kia Cậu hoàng đế không biết nội tình hắn cho rằng ngươi là hắn cùng quận chúa tư sinh tử khẳng định sẽ đối với ngươi nhiều hơn chăm sóc có hắn che chở ngươi định có thể ở nguy cơ tứ phía thượng trong kinh thành bình an lớn lên nói tới đây lý liệu khẽ động khoe miệng bài trừ cái mỉa mai cười lạnh ta chỉ hận cậu hoàng đế bị chết quá sớm nếu hắn còn sống chính hai nghe ta nói ra trấn tướng hắn nên có bao nhiêu phẫn nộ cùng hối hận Ta thật muốn xem hắn kia một khắc biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Lý Nghiêu vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, không tiếc giết cha sát huynh, nhưu hại trung thần, còn ở rượu sau khinh nhục thần thê, từng vụ từng việc đều là hắn tội trạng, hắn là chết chưa hết tội. Nhưng Lý Tịch vẫn là thấp giọng hỏi câu: "Đáng giá sao?" Mặc dù Lý Nghiêu đã chết, chân tướng đại bạch, thái tử Lý Thử có thể rửa sạch oan tình, nhưng lý liệu cùng Nhu Huyền quận chúa chi gian cảm tình cũng đã hoàn toàn hủy hoại. dùng nhất sinh chí ái đổi một cái chân tướng. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Lý Liệu chậm rãi buông tay, lộ ra đỏ bừng hốc mắt. La ta thực xin lỗi nàng." Hắn hoàn thành đối thái tử phi hứa hẹn, hoàn lại thái tử lý thử ân chi ngộ. Hắn đem toàn bộ triều đình bình định, làm người trong thiên hạ đều đã biết Lý Nghiêu phạm phải hành vi phạm tội. Hắn làm một cái đủ để lưu danh sử sách trung thần lương tướng. Hắn không làm thất vọng trời đất chứng giám, lại duy độc thực xin lỗi kia một nữ nhân. Trấn Quốc công bên trong phủ. Nhu Uyển quận chúa khóc đến mệt mỏi. Tâm tình rốt cuộc cũng thoáng bình phục một ít. Hoa mạn mạn muốn đỡ nàng về phòng đi nghỉ một lát. Nhưng Nhu quận chúa lại lau nước mắt, thanh âm khàn khàn. Ta tưởng về nhà. Hoa mạn mạn nao nao, nơi này còn không phải là nhà của ngươi sao. Nhu huyển quận chúa, ta tưởng hồi quận chúa phủ. Nàng lam quận chúa, tự nhiên là có chính mình phủ đệ. Nhưng nàng ở xuất giá trước vẫn luôn là đi theo cha mẹ ở tại công chúa bên trong phủ. Sau lại gà chồng, nàng liền đi theo lý liệu ở tại trấn quốc công bên trong phủ. cho nên kia tòa quận chúa phủ vẫn luôn là để đó không dùng trạng thái, nàng chưa bao giờ chủ quá. Hoa mạn mạn minh bạch tâm tình của nàng, biết nàng là muốn tìm cái an tĩnh địa phương bình tĩnh một chút. Như vậy cũng hảo, Trấn quốc công bên trong phủ nơi nơi đều có quận chúa cùng lý liệu hồi ức tiếp tục đại ở chỗ này sẽ chỉ làm nàng không ngừng nhớ tới mấy năm nay quá vãng, tâm tình càng thêm tối tăm, không bằng đổi cái hoàn cảnh có trợ giúp điều chỉnh tâm tình. Ta đưa ngươi qua đi đi, tôi tớ nhóm thực mau liền đem hành lý trang điểm hảo. nhu huyển quận chúa lấy ra mấy cái ngày thường tương đối đắc dụng người đi theo nàng một khối dọn đi quận chúa phủ trước khi đi hoa mạn mạn còn không quên làm người cấp nhiếp chính vương phủ đưa cái lời nhắn nói cho lý tịch nàng đi quận chúa phủ quận chúa bên trong phủ tự nhiên là có quản sự hắn nhìn thấy nhu huyển quận chúa đột nhiên xuất hiện bị hoảng sợ vội làm người đi thu thập nhà ở quét tức vệ sinh nay một hồi bận việc xuống dưới thái dương đã lạc sơn nhu huyển quận chúa lưu mạn, mạn dùng bữa tối hoa mạn mạn cũng tưởng bồi quận chúa cho chuyện vui vẻ đáp ứng bởi vì tâm tình không tốt nhu huyển quận chúa uống lên không ít rượu hoa mạn mạn cũng bồi nàng uống lên mấy chén cảm giác say phía trên hai người nói chuyện dần dần không có cố kỵ nhu huyển quận chúa dùng sức chụp hạ cái bàn, oán hận địa đạo thiên hạ quả đen giống nhau hắc nam nhân không một cái thứ tốt lúc trước cầu thú ta thời điểm nói cái gì mọi chuyện đều nghe ta về sau tùy ý ta sai phái còn nói ta làm hắn hướng đông hắn liền tuyệt không dám hướng tây ta làm hắn dùng bữa hắn tuyệt không dám ăn canh Kết quả đâu? Nói chuyện đều cùng đánh giám dường như, toàn mẹ nó gặp người. Hoa mạn mạn ôm nàng bà vai, an ủi nói. Nam nhân nói nói nếu có thể tin tưởng, theo mẹ đều có thể lên cây. Ngươi đừng khổ sở, hòa ly liền hòa ly, tiếp theo cái càng ngoan. Ngươi biết nam nhân giống cái gì sao? Giống chúng ta cái ly rượu, ngươi nếu là cảm thấy không hạ uống, liền đem nó đổ, đổi một loại khắc rượu. Nói xong, hoa mạn mạn liền bưng lên chén rượu, đem bên trong rượu hướng bên cạnh một giải. động tác rất là phong lưu tiêu sái nhưng mà này một chén rượu giải đi ra ngoài rượu vừa vặn liền dừng ở một đôi màu đen cẩm ủng dày trên mặt hoa mạn mạn cầm chén rượu động tác một đốn nàng chậm rãi ngẩng đầu theo màu đen cẩm ủng hướng lên trên xem trang nhập một đôi đen nhánh như mực thâm thúy hai tròng mắt bên trong lý tịch đang đứng ở hai bước có hơn một tay phụ ở sau người cười như không cười mà nhìn nàng hắn ngữ khí nghiền ngẫm hỏi nhìn dáng vẻ ngươi thực vội vã thay cho một chén rượu a hoa mạn mạn ra đầu phát khẩn, cậu nam nhân như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này a? nàng lập tức đem chén rượu nhét vào nhu huyền quận chúa trong tay, lời lẽ chính đáng mà trách cứ nói, quận chúa, liền tính ngươi không thích này ly rượu, cũng không thể đem nó đổ a, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. nhu huyền quận chúa, chương 713 lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chương 713 lẫn nhau không thiếu nợ nhau. nhu huyền quận chúa buông chén rượu, xoa nhẹ hạ có chút say nhiên thái dương, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lý tịch đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ta tới đón mạn mạn về nhà. Hắn quét mắt trên bàn rượu và thức ăn, phát hiện đồ ăn không nhúc nhích mấy khẩu, rượu nhưng thật ra uống lên không ít. Hắn sai người bưng tới canh giải rượu. Đem cái này uống lên, đỡ phải sáng mai lên đau đầu. Hoa mạn mạn mới vừa làm chuyện xấu, lúc này chính trột dạ đâu, nghe vậy nàng lập tức liền bưng lên canh giải rượu, ngoan ngoắn mà uống lên, cái sạch sẽ. Theo sau lý tịch lại cho nàng gấp chút đồ ăn. Hoa mạn mạn tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều ăn. Nàng vừa ăn vừa hỏi, ngươi ăn qua sao? Lý tịch tương thanh, ân ăn qua. Hoa mạn mạn lại hỏi, ăn cái gì a Lý tịch hồi tưởng hạ, cuối cùng cấp ra hai chữ hồi đáp. Đã quên. Hoa mạn mạn thực không hiểu, lúc này mới bao lâu a ngươi như thế nào liền đã quên. Lý tịch hỏi lại, không quan trọng sự tình, vì sao phải nhớ rõ. Hoa mạn mạn thói quen tính mà giang trở về. Chia sự tình gì mới xem như quan trọng. Lý tịch nhìn nàng đôi mắt, thấp thấp mà trở về câu. Cùng ngươi có quan hệ sự tình. Hoa mạn mạn không tự chủ được mà lộ ra ngây ngô cười, hát hát. Nhu Huyền quận chúa nhìn vợ chồng son chi gian hô động, không cấm lộ ra hâm mộ chi sắc. Ngươi cả đời này, có thể gặp được một cái chính mình thích, vừa lúc cũng thích chính mình người, thật sự quá khó khăn. Có chút người mặc dù gặp, cuối cùng cũng chưa chắc vẫn luôn nắm tay đi xuống đi. Nghĩ đến đây, nàng biểu tình trở nên cô đơn. nàng cầm lấy bầu rượu chuẩn bị lại cho chính mình đảo một ly bầu rượu lại bị lý tịch cấp rũi tay để lại lý tịch nói ngươi đã uống thật sự nhiều không thể uống nữa nhu huyền quận chúa phất khai hắn tay ta tâm tình không tốt liền tưởng đại say một hồi có lẽ tỉnh lại lúc sau sẽ phát hiện này hết thể chỉ là chàng động. nói tới đây nàng không khỏi tự dễ cười cười chính mình kẻ điên nằm ngậu nàng đổ tràn đầy một chén rượu đem chén rượu đưa đến bên môi khi chợt nghe đến lý tịch nói câu Trấn Quốc Công vừa rồi hướng ta đề ra cái thỉnh cầu. Nhu Uyển quận chúa động tác một đốn. Hoa Mạn Mạn tò mò hỏi, "Thỉnh cầu gì?" Nhu Uyển quận chúa tuy rằng không có mở miệng, nhưng đôi mắt cũng đã nhìn về phía Lý Tịch, hiển nhiên là đang đợi hắn trả lời. Lý Tịch, hắn hy vọng ta có thể ban hắn vừa chết. Hoa Mạn Mạn mở to hai mắt, không nghĩ tới Lý liệu Thế nhưng sẽ đưa ra loại này thỉnh cầu. Phải biết rằng hắn chính là hiệp trợ Lý Tịch khởi binh thành công đại công thần, ở Lý Tịch đang cơ lúc sau, khẳng định là muốn thật mạnh phong thưởng Lý Liệu. Hắn tiền đồ một mảnh rất tốt, như thế nào sẽ ở ngay lúc này đưa ra loại này thỉnh cầu. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhu huyển quận chúa môi run run, do dự một lát, rốt cuộc bắt đầu đã mở miệng. Vì cái gì? Lý tịch, hắn nói, chống đỡ hắn đi đến hiện tại lớn nhất tín niệm chính là trợ giúp thái tử lý thự rửa sạch phan khuất, cùng với tái kiến ngươi một mặt. Hiện giờ này hai cái mục tiêu đều đã hoàn thành, hắn lưu tại thế giới này đã không có ý nghĩa. Hoa mạn mạn, như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Hắn mang binh đánh giặc như vậy lợi hại, hoàn toàn có thể tiếp tục vì nước hiệu lực A. Lý tịch, ta cũng là như vậy khuyên hắn, nhưng là hắn nói, hắn vô pháp lại đối mặt ta cùng Nhu huyển quận chúa. Vì có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình, lý liệu cô phụ quận chúa một mảnh thiệt tình, lừa gạt nàng rất nhiều, hắn còn lợi dụng mạn mạn cùng Lý Tuân làm con tin, khiến cho Lý tịch không thể không dựa theo hắn nói đi làm. Bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, ở cái này quá trình bên trong, hắn đều sử dụng quá nhiều không sáng giỏi thủ đoạn. hắn thẹn trong lòng không mặt mũi nào lại sống tạm hậu thế nhu huyển quận chúa gắt gao nhìn chằm chằm lý tịch hỏi ngươi thành toàn hắn lý tịch hỏi lại ngươi cảm thấy ta hẳn là thành toàn hắn sao nhu huyển quận chúa như mày hiển nhiên là đối hắn loại này ném nổi hành vi rất là bất mãn nàng dùng sức đem chén rượu phóng tới trên bàn hừ lạnh nói đương nhiên không thể thành toàn hắn hắn lừa ta lâu như vậy làm hại ta hảo khổ hắn thế nhưng tựa như chết cho xong việc không khỏi cũng quá tiện nghi hắn Lý tịch, ý theo ngươi ý tứ, nên như thế nào xử trí hắn Nhu huyển quận chúa hoán hận nói, đem hắn biếm đến nơi khổ hàn Làm hắn nửa đời sau đều ở nơi đó vượt qua Làm hắn cũng nếm thử chịu khổ chịu tội tư vị Lý tịch ý vị không rõ mà cười một cái Như ngươi mong muốn Hoa mạn mạn đem canh giải rượu hướng Nhu huyển quận chúa bên kia đầy đầy Đừng uống rượu, uống cái này đi Nhu huyển quận chúa không giao động Hoa mạn mạn thò lại gần, thấp giọng ở nàng bên thai nói thầm Biết đối phó tiền nhiệm biện pháp tốt nhất là cái gì sao? Chính là cho hắn biết, ngươi quá rất khá Mặc dù đã không có hắn, ngươi như cũ có thể tiêu tiêu sái sái mỹ diễm động lòng người. Uống rượu quá nhiều sẽ làm chính mình biến xấu, chúng ta muốn ăn nhiều một chút đối chính mình thân thể có chỗ lợi đồ vật, đem chính mình dưỡng đến mỹ mỹ. Chờ về sau ngươi nếu là tái kiến hắn, liền cao ngạo mà từ trước mặt hắn đi qua đi, liền một ánh mắt đều không cần bố thí cho hắn. Kìa cảm giác không thể so ngươi uống đến say như chết chật vật bất kham muốn sảng nhiều. Nhu Huyền quận chúa trong đầu hiện ra mạn mạn miêu tả hình ảnh, cảm giác xác thật rất sảng. Nàng đương đường một cái quận chúa, dựa vào cái gì phải vì cái cẩu nam nhân muốn chết muốn sống. Nàng cũng có chính mình tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Hoa mạn mạn thấy nàng thần sắc hòa hoán rất nhiều, trực tiếp đem canh giải rượu nhét vào nàng trong tay, khuyên nàng uống lên đi xuống. Uống xong canh giải rượu sau, Nhu Huyền quận chúa cảm giác dạ dày trung bỏng cháy cảm giác thư hoãn chút. đầu cũng không như vậy hôn mê, Cơm nước song sau, Lý Tịch mang theo Mạn Mạn cáo từ rời đi. Trương Ma Ma đỡ Nhu Huyền Quận chúa đứng lên, nhìn Lý Tịch cùng Mạn Mạn rời đi bóng dáng, Nhu Huyền Quận chúa nhớ tới mấy năm nay phát sinh sự tình, những cái đó hình ảnh ở nàng trong đầu từng màn sẽ qua, lệ nàng nỗi lòng phập phồng không chừng, nàng cầm lòng không đậu mà ra tiếng kêu. A Tịch, Lý Tịch cùng Mạn Mạn đồng thời dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía nàng, ấm hoàng ánh đến chung Nhu huyển quận chúa trong mắt hình như có thủy quang ở đông đưa, cái này làm cho nàng trở nên vô cùng nu hòa. Nay đại khái là ta cuối cùng một lần kêu ngươi A tịch. Về sau chờ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi ta trì gian, liền lại vô liên quan. Những năm gần đây, là ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Ta không phải một cái đủ tư cách mẫu thần. Thực xin lỗi. Lý tịch biểu tình đã xảy ra một chút biến hóa. Nhu huyển quận chúa ở trước mặt hắn luôn luôn đều là cường thế tư thái, nàng chưa bao giờ hướng hắn thấp quá mức. Nay vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, nghe được nàng xin lỗi. Thực xin lỗi ba chữ, nghe tới vô cùng đơn giản, nhưng bọn hắn đều không phải giỏi về biểu đạt cảm tình người, có thể chủ động nói ra nói như vậy, đã là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Lý tịch biết nhu huyển quận chúa xin lỗi xuất phát từ chân tâm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên người đứng nữ nhân. Hoa mạn mạn nắm chặt hắn tay, hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lý Tịch cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, trong lòng nhanh chóng yên ổn xuống dưới. Hán đối Nhu Uyển quận chúa nói: "Ngươi thật sự không tính là một cái hảo mẫu thân, nhưng ta cũng không xem như cái hảo nhi tử. Những năm gần đây, ta chỉ biết ngươi đối lòng ta hoài căm ghét, lại chưa từng miệt mài theo đuổi quá nguyên nhân trong đó, lại càng không biết ngươi từng gặp quá thống khổ. Chúng ta đối lẫn nhau đều có thua thiệt, hiện giờ xem như cho nhau triệt tiêu, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Chương 714 người một nhà trên 714 người một nhà. Từ quận chúa phủ ra tới thời điểm, bóng đêm đã thâm. Lý Tịch đỡ Mạn Mạn tiến vào trong xe ngựa. Đãi bọn họ ngồi xong, xe ngựa chậm rãi khởi động. Hoa Mạn Mạn bởi vì uống lên chút rượu duyên cớ, buồn ngủ dâng lên, không được mà ngáp. Lý Tịch sơ soạng tay nàng, phát hiện tay nàng chỉ lạnh lẽo. Hiện giờ vẫn là mùa thu, ban đêm độ ấm cũng không tính đặc biệt thấp, nhưng lấy Mạn Mạn hiện giờ thể chất, lại vẫn là sẽ cảm thấy rất lạnh. Lý Tịch đem người kéo vào trong lòng ngực, Mạn mạn thuận thế đem đầu dựa vào trên người hắn, ngủ đến càng trầm. Nàng không biết chính mình là khi nào về đến nhà, chờ nàng tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tự vân cùng thanh hoàn hầu hạ mạn mạn thay quần áo rửa mặt. Lý tịch từ tự vân trong tay tiếp nhận hắn, tự mình cấp mạn mạn lau mặt. Hắn chưa bao giờ hầu hạ hơn người, động tác khó tránh khỏi mới lạ, cũng may hắn cũng đủ kiên nhẫn, nhất cử nhất động đều thực mềm nhẹ. Hoa mạn mạn bị hầu hạ thật sự là thoải mái. Nàng nheo lại hai mắt. dũng chỉ trầm mễ hưởng thụ tiểu mèo lười, chờ rửa mặt xong rồi, Lý Tịch lại cầm lấy gô đàn sơ, nhìn dáng vẻ là tính toán tự mình cấp mạn mạn trải đầu. Hoa mạn mạn thực kinh ngạc, người còn sẽ trải đầu, không chỉ là nàng, tự vân cùng thanh hoàn đối này cũng thực ngoài ý muốn, các nàng vô pháp tưởng tượng ở trên chiến trường giết địch vô số nhiếp chính vương cho người ta trải đầu là cái cái gì tình cảnh, kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm thấy ma huyễn. Lý Tịch vén lên nàng một lọn tóc, tùy ý điệu đạo, học học liền biết. Hoa mạn mạn rất sợ hắn thô tay thô chân đem chính mình bảo bối tóc cấp xả chặt đức, vội nói, vương gia quý nhân sự vội, như là trải đầu loại này việc nhỏ vẫn là giao cho những người khác tới làm đi, ngài đi vội chuyện của ngươi thì tốt rồi. Tự vân nghe lời mà đi lên trước tới, Tuy thời chuẩn bị tiếp nhận vương gia công tác. Ai ngờ lý tịch lại không có thoái nhượng ý tứ. Hắn xuyên thấu qua gương đồng nhìn mạn mạn đôi mắt, lạnh căm căm hỏi, người ghét bỏ ta. Hoa mạn mạn cười mịa, ha ha, ta làm sao dám ghét bỏ ngài đâu. Lý tịch đem gỗ đàn sơ cắm vào nàng tóc trung, thông thả mà sơ động. Thoáng nhìn nàng kia phó khẩn trương bất an bộ dáng, lý tịch câu môi cười khẽ, ghét bỏ ta cũng không quan hệ, trở về sau ngươi thói quen, tự nhiên cũng liền sẽ không ghét bỏ. Xem hắn này phó tư thế, là tính toán về sau thường xuyên phải cho nàng trải đầu. Hoa mạn mạn thực vì chính mình đầu tóc cảm thấy lo lắng. Hy vọng chúng nó có thể ở nàng trên đầu nhiều dừng lại một đoạn thời gian, đừng bị cẩu nam nhân cấp kéo trọng. Sự thật chứng minh Là mạn mạn xem thường lý tịch học tập năng lực. Hắn giúp mạn mạn trải cái đơn ốp búi tóc, tuy rằng đây là đơn giản nhất kiểu tóc, tuy rằng còn có tự vân cùng thanh hoàn từ bên chỉ đạo, nhưng đối với lần đầu cho người ta trải đầu lý tịch tới nói, này đã là phi thường đồng thành quả. Ít nhất hoa mạn mạn đối này liền phi thường vừa lòng. Nàng đối với gương tả hữu chuyển động đầu, cười đến hai mắt con cong, tự đáy lòng mà khen. Vương ra tay nghề không tồi a, Lý tịch ở gương lược khẻ vài cái, từ giữa lấy ra một chi kim bộ diêu. nghiêng nghiêng mà cắm vào ốc đuối tóc bên trong. Hắn không biết là nhớ tới cái gì, cười như không cười mà trở về câu. Về sau chúng ta vương phủ nếu là không có tiền sinh hoạt, ngươi có thể đi cho người ta làm người mù mát xa, ta có thể đi cho người ta trải đầu kiếm tiền. Hoa mạn mạn trên mặt nóng lên. Trước kia nàng còn không biết cậu nam nhân có thuật độc tâm, thường xuyên ở trong lòng chửi thầm hắn, còn sẽ thiên mã hành không mà loạn tưởng. Hiện tại cậu nam nhân là ở cố ý lấy những chuyện này trêu trong nàng. Hoa mạn mạn quyết định nói sang chuyện khác. Hào đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng mà không đợi nàng đứng lên, liền có bị lý tịch tấn trở về. Hắn cầm lấy ốc đại, nói, còn không có cho ngươi hòa mi. Hoa mạn mạn vội nói, không cần, dù sao ta hôm nay lại không ra khỏi cửa, không hóa trang cũng không quan hệ. Lý tịch lại rất kiên trì. Nhưng ta tưởng cho ngươi hòa mi. Hắn thường nghe người ta nói, tướng công cấp thê tử hòa mi là tình thú. Như vậy tình thú hắn cũng tưởng có được. Hoa mạn mạn không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục nói. Vậy ngươi nhanh lên. Lý tịch dùng ngón tay nâng lên nàng cằm, tả hữu đoan hướng nàng mặt, suy nghĩ nên từ đầu xuống tay. Hoa mạn mạn, ngươi nếu là không biết nên như thế nào họa, có thể tham khảo tự vân cùng thanh hoàn lông mày. Lý tịch lại liền xem đều không nhìn như vân cùng thanh hoàn liếc mắt một cái, đôi mắt trước sau dừng lại ở mạn mạn trên mặt, hắn khẽ cười nói. Nếu là ta cho ngươi hòa mi, khẳng định đến họa đến cùng người khác đều không giống nhau. Hoa Mạn Mạn không hiểu. Chỉ là họa cái lông mày mà thôi, còn có thể họa ra cái cái gì không giống người thường bộ dáng. Thằng đến lý tịch Vương quốc đại, tỏ vẻ công lớn đến thành, hoa mạn mạn lúc này mới từ trong gương thấy được cẩn thận nhớ lúc này bộ dáng. Chỉ thấy nàng hai điều lông mày lại hắc lại thô, thả quanh co khúc co hữu, giống như hai điều khó coi màu đen sâu lông. Đem nàng kia trương nguyên bản rào hảo tiếu lệ khuôn mặt phá hư đến không còn một mảnh. Trải qua ngắn ngủi dại ra qua đi, hoa mạn mạn thong thả chuyển động đầu, nhìn về phía bên người nam nhân. run run rẩy rẩy hỏi đây là ngươi nói không giống nhau lý tịch cười đến không chê vào đâu được đây là ta chuyên môn vì ngươi phát minh kiểu mới mi hình người khác đều không có chỉ có ngươi mới xứng có được nó hoa mạn mạn nàng bên miệng tràn ra một tia cười lạnh duỗi tay cầm lấy ốc đại như thế độc đáo mi hình có thể nào chỉ có ta một người có được chúng ta là phu thê tự nhiên hẳn là cộng đồng chia sẻ tới ta cũng cho ngươi họa cái lông mày lý tịch thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy Hoa mạn mạn cầm ốc đại đuổi theo, một bên tìm lại được một bên tê. Ngươi có bản lĩnh cho ta hỏa mi mao, ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Lý Tuân tới tìm mẫu thân, ở hắn phía sau còn đi theo tam hoa miêu. Một người một miêu vừa lúc cùng cấp đường mà chạy lý tịch nên diện đụng phải. Hoa mạn mạn hô to, cậu đàn, cho ta ngăn lại cha ngươi. Lý Tuân không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng nếu là mẫu thân phân phó, hắn đương nhiên liền phải làm theo. Hắn giống như một cái tiểu đạn pháo dường như Thẳng tắp mà hướng tới lý tịch đâm qua đi. Lý tịch đột nhiên không kịp phòng ngựa, bị hắn một chán đụng vào bụng, cả người đều sau này lảo đảo mà hai bước. Hoa mạn mạn ba bước cũng làm hai bước xuống lên, từ phía sau nhéo lý tịch và áo, hung tợn mà cười nói. Chỉ bằng ngươi, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đi. Vì phong ngựa lý tịch tránh thoát, mạn mạn đem cẩu đản kêu lên tới hỗ trợ. Mẫu tử hai cái đem lý tịch gắt gao đè lại. Dung Úc Đại ở trên mặt hắn vẽ cái lại hắc lại thô một chữ mi. họa xong lúc sau, hoa mạn mạn còn cố ý làm người mang tới tay kính, làm Lý Tịch hảo hảo mà giám định và thưởng thức. Lý Tịch nhìn trong gương chính mình, biểu tình tương đương xuất sắc. Lý Tuân trước xem thử xem phụ vương, sau đó lại nhìn nhìn mẫu thân, bị hai người bộ dáng đậu đến nhết miệng cười ra tiếng. Ha ha ha, phụ vương mẫu thân hiện tại bộ dáng cũng quá buồn cười. Ai ngờ ngay sau đó, hoa mạn mạn cùng Lý Tịch liền đồng thời nhìn về phía Lý Tuân. Vợ chồng hai người không hẹn mà cùng mà lộ ra không có hảo ý tôi cười. Nếu là người một nhà, phải có khó cùng đương. Lý Tịch xông lên đi đệ lại cậu đàn, hoa mạn mạn cầm lấy ốc đại xoát xoát hai hạng, cho hắn vẽ cái bát tự mi. Lý Tuấn nhìn trong gương chính mình, khóc đến hảo thảm. Cha mẹ quá xấu rồi. Tam hoa miêu xem kịch vui xem đến mùi ngon. Nhưng mà ngay sau đó, Lý Tịch cùng mạn mạn cậu Đản liền đem ánh mắt đầu hướng về phía nó. Tam hoa miêu cả người cứng đờ, trong lòng thầm kêu không ổn. Nó xoay người dục chạy, lại bị lý tịch xách lên sau cổ. Hoa mạn mạn cầm úp đại, đi bước một mà tới gần nó. Một lát sau, tam hoa miêu trên mặt cũng nhiều hai điều thô hắc lông mày. Nó gục xuống đầu, đem chính mình mặt tễ thành cái bụ bấm tự. Hoa mạn mạn vừa lòng địa đạo. Người một nhà nên tề tề chỉnh chỉnh. chương 715 tỷ thí. chương 715 tỷ thí. Nhếp chính vương trong phủ mặt tràn đầy sung sướng hơi thở. Trần vọng Bắc lại vào lúc này vội vã mà đuổi lại đây. hắn đối nhiếp chính vương trên mặt một chữ mi nhìn như không thấy ôn quyền hành lễ nghiêm túc địa đạo khởi bẩm vương ra tìm được tây lương hoàng tử rơi xuống lý tịch trên mặt ý cười nhanh chóng đạm đi hắn nối mạn mạn nói ta đi một chút sẽ về mạn mạn đại khái có thể đoán được hắn muốn làm gì vội vàng giữ chặt hắn ống tay tháo thò lại gần thấp giọng dặn dò nói ta biết ngươi chán ghét ta kỳ nhưng hắn dù sao cũng là tây lương hoàng tử nếu hắn chết ở thiên kinh tây lương hoàng đế khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Ý theo Tây Lương đối Đại Chu như hổ rình ngồi thái độ tới xem, Tây Lương Hoàng đế rất có thể sẽ coi đây là lấy cớ, nhân cơ hội hướng Đại Chu khai chiến. Hiện giờ Đại Chu mới vừa trải qua quá chiến sự, chính trực mới cũ hai triều luân phiên thời khắc mấu chốt, mặc kệ là triều đình, cũng hoặc là dân gian ba tánh, đều chịu không nổi bất luận cái gì chiến loạn. Lúc này sáng suốt nhất hành động chính là giảm bớt mâu thuẫn, ổn định nhân tâm. Lý tịch nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, gàn từng chữ một hỏi. Ngươi là ở thế tên kia cầu tình. Hoa mạn mạn tức giận nói, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Lý tịch câu môi cười hạ, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hoa mạn mạn vẫn là không yên tâm. Người ngoài đều nói nhiếp chính vương có thủ tất báo, lời này tuy rằng có khoa trương thành phần, nhưng hắn đích sắc không xem như cái khoan dung rộng lượng người. Mạn mạn sợ hắn nhất thời xúc động đối A Kỳ đau hạ sát thủ. Đã chết một cái A Kỳ không quan trọng, nhưng khơi màu hai nước tranh chấp dẫn phát chiến loạn nhưng chính là đại họa. Nàng nắm lấy lý tịch tay, nhẹ giọng nói. A kỷ cố nhiên đáng chết, nhưng cuối cùng hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn buông tay, lưu hắn một mạng đi. Lý tịch cười nhạo nói, liền tính hắn không buông tay, cũng mang không đi ngươi. Hoa mạn mạn cơ cơ hắn tay, thanh âm mềm mại. Được không sao? Cái này làm lũng động tác nguyên bản hẳn là thực đáng yêu, nhưng xứng với trên mặt nàng kia lưỡng đạo sâu lông hắc thô lông mày, tức khắc liền biến thành thai nạn xe cộ hiện trường, xem đến lý tịch buồn cười, rất là muốn cười. nhưng hắn còn muốn làm bộ nghiêm túc bộ dáng nhắc nhở nói tên kia đối với ngươi không có hảo ý ngươi lại còn phải vì hắn cầu tình mạn mạn ta chính là một người nam nhân sao có thể nhịn được không ghen ghét hoa mạn mạn nghe huyền ca mà biết nhà ý nháy mắt biến sắc mặt nổi giận đùng đùng mà mắng giống a kỳ cái loại này đê tiện tiểu nhân giết hắn đều ngại ô hế vương ra tay ngươi thả làm hắn sống tạm mấy năm chờ tương lai chúng ta đại chu thế cục ổn định lại đem hắn treo lên đòn hiểm lời này tốt lắm lấy lòng lý tịch Hắn làm bộ làm tịch nói, bổn vương nếu nghe vương phi, nhưng có chỗ tốt gì. Mạn mạn chấp chấp mắt, ngươi nghĩ muốn cái gì. Lý tịch túi xuống thân, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói. Nghe hắn nói xong, mạn mạn không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi xác định muốn làm như vậy. Lý tịch dán nàng lỗ thai, thấp giọng nói, đây là ta suy nghĩ thật lâu sự tình, ngươi có đáp ứng hay không. Hoa mạn mạn không chút do dự nói. Hảo. Lý tịch nghiêng đầu, ở trên mặt nàng hôn khẩu. Vậy nói như vậy định rồi, không được đổi ý. Đại lý tịch cùng Trần Vọng Bắc đi rồi, Lý Tuân lập tức tiến đến Mâu thân bên người, khẩn trương hề hề hỏi: "Mâu thân, phụ vương vừa rồi đối với ngươi nói cái gì? Hắn có phải hay không nhân cơ hội đối với ngươi đề ra cái gì thực quá mức yêu cầu? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng hắn." Hoa Mạn mạn xoa nhẹ hạ hắn đầu nhỏ, cười tủm tỉm địa đạo: "Ngươi phụ vương đối ta nói, hy vọng có thể bổ làm một hồi hôn lễ, hắn muốn lấy hoàng hậu chi lễ cưới ta quá môn." Lý tuân thực ngoài ý muốn, mẫu thân không phải đã cùng phụ vương thành thân sao? Vì sao còn muốn bổ làm hôn lễ? Việc này nói ra thì rất dài. Hoa mạn mạn lôi kéo nhi tử đi đến trong đình hóng gió ngồi xuống, đem lúc trước phát sinh sự tình từ từ nói tới. Lúc trước lý tịch vì lập nàng vì chính phi, giả chết lửa lửa hoàng đế. Tuy rằng kết quả làm hắn như nguyện, nhưng trong quá trình lại có rất nhiều tiết nuối. Trong đó lớn nhất tiết nuối chính là làm lý ảnh kia tiểu tử thay thế hắn cùng mạn mạn đã bái đường. Chẳng sợ hiện giờ Lý ảnh đã bị chết thấu thấu, chuyện đó nhi như cũng là Lý Tịch trong lòng một cây thứ, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy thực không thoải mái. Lý Tuân không hổ là Lý Tịch thân nhi tử, sau khi nghe xong lập tức gieo lên. Mẫu thân như thế nào có thể cùng nam nhân khác bái đường? Hoa mạn mạn cười mịa, kia chỉ là kế sách tạm thời sao, không thể thật sự. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Tuân trong lòng vẫn là thực khó chịu. Hắn nắm chặt tiểu nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải làm mẫu thân cùng phụ vương hôn lễ làm được vẻ vang. Đại tương lai thế nhân nhớ tới hắn mẫu thân, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra nàng cùng lý tịch long trọng hôn lễ, do đó hoàn toàn đem lý ảnh cùng hắn nương bái đường sự tỉnh từ trong trí nhớ lao đi. Huyền giáp quân nghe theo nhiếp chính vương mệnh lệnh, ở một nhà phú thương trong nhà bắt được cải trang giả dạng sau A Kỳ. A Kỳ cho rằng chính mình sẽ bị quan nhập đại lao, kết quả lại bị đưa tới giáo trưởng. Cái này giáo trưởng là trong thành tuần phòng binh hàng ngày dùng để diễn luyện nơi Nơi sân phi thường rộng mở, bên trong còn có cái chuyên môn dùng để luận võ lôi đài. Lúc này Lý Tịch đang đứng ở trên lôi đài, nhìn cách đó không xa tuần phòng diễn tập binh luyện chiêu thức. A Kỳ bị ném tới dưới lôi đài phương. Lý Tịch nghe được động tĩnh, xoay người lại, ánh mắt quét về phía A Kỳ. A Kỳ tay chân đều bị cột lấy, trên người ăn mặc đại chu người quần áo, tóc cũng sơ thành đại chu nam tử hình thức, hơn nữa trên mặt hóa trang, chợt vừa thấy đi thật đúng là như là cái đại chu người. Hắn ngửa đầu nhìn Lý Tịch, Dung tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông hỏi. Mạn mạn có khỏe không? Vô cùng đơn giản ba chữ, thành công chọc đến lý tịch nhất để ý địa phương, làm hắn ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Hắn nheo lại hai chóng mắt, trong lòng sát ý đối khởi. Tư cập mạn mạn dặn dò, lý tịch kiệt lực gáp xuống kia cổ sát ý, lạnh lùng nói. Quan người đánh dám! A kỳ như là không có nhận thấy được đối phương sát ý, tiếp tục lo chính mình nói. Mạn mạn thực hảo, người nếu dám cô phụ nàng, ta chắc chắn giết người. Lý tịch khinh thường mà cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì tư cách đối bổn vương nói loại này lời nói? A kỳ, mạn mạn sở dĩ sẽ lựa chọn ngươi, bất quá là bởi vì nàng sớm hơn gặp được ngươi mà thôi. Nếu ta có thể so sánh ngươi sớm hơn mà gặp được nàng, hiện tại cùng nàng ở bên nhau người chính là ta. Lý tịch như là nghe được buồn cười chê cười, không chút khách khi mà cười lên tiếng. Chỉ bằng ngươi, không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. A kỳ, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi nếu không tin, có thể cùng ta so một hồi. Lý tịch, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi so. A Kỳ hỏi lại, ngươi không dám. Lý tịch dần dần thu hồi tươi cười. Ta biết ngươi là ở dùng phép khích tướng, bất quá không quan hệ, Người tới, cho hắn mở trói. Trần Vọng Bắc có chút lo lắng, vương ra, người này thân thủ thực hảo, vì bắt lấy hắn, chúng ta phi không ít công phu. Lý tịch nhàn nhạt, nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Chính là này liếc mắt một cái, thành công làm Trần Vọng Bắc nhắm lại miệng. Hắn đi đến dưới lôi đài phương, đem A-Kỳ trên người dây thừng tẩy bỏ. Trần Vọng Bắc đem tay hấn ở bên hông bội đao trôi đao thượng, âm thầm đề cao đề phòng, chỉ cần A-Kỳ dám chạy, hắn lập tức là có thể rút ra bội đao. Nhưng mà A-Kỳ lại liền xem cũng chưa xem Trần Vọng Bắc liếc mắt một cái, thả người nhảy lên lôi đài. Hắn không lấy bất luận cái gì binh khí, trực tiếp luận khởi nắm tay, hung ác mà hướng tới lý tịch tạp qua đi. mười 716 là hắn thua. mười 716 là hắn thua lý tịch cùng a kỳ cũng chưa lấy vũ khí thuần túy là lực lượng cùng lực lượng chi gian dã man va chạm cơ hồ là từng quyền đến thịt đặc biệt là a kỳ hắn hoàn toàn là một bộ đánh bạc đánh mạng tư thế hoàn toàn mặc kệ tự thân có thể hay không bị thương toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tiến công không ngừng mà tiến công Trần vọng bắt đứng ở dưới đài xem đến kinh hồn táng đảm é sợ cho vương gia sẽ bị thương cũng may trận này tỉ thí vẫn chưa liên tục bao lâu thực mau liền lấy a kỳ bị thua mà chấm dứt Hắn bị một quyền đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà quăng ngã ra lôi đài. Lúc này hắn đã mặt mũi bầm rập, đầy người là thương, bộ dáng vô cùng chật vật. So sánh với dưới, đứng ở trên lôi đài một tay lưng mèo ở sau người lý tịch bị đột hiện đến vô cùng thông dong. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống A Kỳ, lạnh lùng phun ra ba chữ. Người thua. A Kỳ đã sớm biết nhiếp chính vương uy danh, nhưng này vẫn là lần đầu tiên cùng đối phương phát sinh chính diện xung đột. Hắn phát hiện chính mình có điểm xem thường nhiếp chính vương thực lực. Đối phương không chỉ là chỉ huy tác chiến bản lĩnh cường, võ công càng là cao không lường được. Trận này tỷ thí, A Kỳ thắng lợi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là rẽ rủa đứng lên, gian nan mà hướng trên lôi đài bò. Hắn chịu đựng thân thể các nơi truyền đến đau đớn, cắn răng nói: "Ta còn không có thua." Tỷ thí tiếp tục. Trần Vọng Bắc muốn cho A Kỳ nhận rõ hiện thực, nhưng A Kỳ căn bản là không nghe hắn, chính là cắn răng lại về tới trên lôi đài. Tình địch một hai phải đưa tới cửa tới bị đánh. Lý tịch tự nhiên là sẽ không không khách khí. Hắn lại một lần đem A Kỳ đánh ra lôi đài. Lần này hắn bị thương càng trọng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn lại chỉ là lau hạ khỏe miệng, lại cắn răng chịu đựng đau đứng lên. Tiếp tục. Một lần lại một lần. A Kỳ không ngừng mà quăng ngã ra lôi đài. Trên người hắn miệng vết thương càng ngày càng nhiều, da chiêu càng ngày càng chậm chạm. Đến cuối cùng, cơ hồ biến thành A Kỳ đơn phương mà bị đánh. Ngay cả trần vọng bắt cái này, người đứng xem đều có chút không đành lòng tiếp tục xem đi xuống. Hắn nhịn không được hỏi câu. Hà tất đâu? Biết rõ đánh không lại, hà tất còn muốn thượng vội vàng tìm đánh. Bởi vì không cam lòng. A kỳ không cam lòng liền như vậy nhận thua. Chẳng sợ biết rõ mạn mạn lựa chọn người không phải hắn, nhưng hắn vẫn là không cam lòng từ bỏ. Lý tịch nhìn mắt sắt trời, mau đến ăn cơm chứa lúc. Hắn còn phải trở về bồi mạn mạn cùng nhau ăn cơm, không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đến mau chóng kết thúc trận này không thú vị tỉ thí. Lần này lý tịch không có lại cố tình thủ hạ lưu tỉnh hắn đầu tiên là đá vào A Kỳ đầu gối, lại một trưởng chụp ở A Kỳ ngực, đánh gãy A Kỳ sơn sườn. A Kỳ té ngã trên đất, há mồm liền phun ra một mồm to máu tươi. Đau nhức từng đợt mà đánh úp lại, làm hắn thân thể không ngừng run rẩy, Hắn còn tưởng đứng lên. Người hà xương bánh trẻ đã sai vị, vô pháp chịu lực. Vô luận hắn như thế nào dãy rua, đều không thể lại đứng lên. Người thua. lược hạ này ba chữ sau lý tịch liền mắt nhìn thẳng từ hắn bên người đi qua đi phía sau chuyển đến a kỳ tiếng la có loại ngươi liền giết ta lý tịch bước chân một đốn ngoái đầu nhìn lại liếc hướng hắn ánh mắt lạnh lùng ngươi nếu chết ở chỗ này tây lương hoàng đế tất nhiên sẽ mượn cơ hội hướng đại chu khai chiến a kỳ khẽ động khoe miệng trao phương nói ngươi là sợ hãi chính mình thật vất vả đánh hạ giang sơn khó giữ được sao lý tịch ta là sợ mạn, mạn sẽ bởi vậy gánh vác hại nước hại dân đều danh Hai cái nam nhân vì cái nữ nhân vung tay đánh nhau, này không tính cái gì mới mẻ sự. Nhưng nếu bởi vậy mà dẫn phát hai nước khai chiến, nhau đến dân chúng lầm than. Nữ nhân kia nhất định sẽ bị quan thượng hồng nhan hỏa thủy tội danh. Hắn đã ái nàng, tự nhiên không chấp nhận được nàng chịu nửa điểm vì khuất. A Kỳ im lặng. Hắn thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Hắn tự nhận đối mạn mạn tình yêu không thể so lý tích thiếu, nhưng hắn lại chỉ nghĩ như thế nào đem mạn mạn đoạt lấy tới. Không ngờ quá làm như vậy sẽ cho mạn mạn mang đến cái gì ảnh hưởng. Mà trước mặt người nam nhân này, lại có thể vì mạn mạn khắc chế chính mình cảm xúc. Có thể sát mà không giết, chỉ vì bảo vệ trong lòng người kia. A Kỳ bỗng nhiên liền cười. Cười đến nước mắt chảy ròng. Là hắn thua. Lý tịch thu hồi tầm mắt, đang muốn rời đi. Lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến A Kỳ run rẩy thanh âm. Ngươi nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Lý tịch không có đáp lại. A Kỳ nắm chặt nắm tay. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống, cùng máu tươi hòa hợp nhất thể. Hắn nghẹn ngào gào giống nói. Ngươi nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Lý tịch cũng không quay đầu lại mà đi ra giáo trường. Hắn chân dài vừa nhấc, tiêu sái mà xoay người lên ngựa. Hắn đôi trần vọng Bắc phân phó nói. Tìm cái đại phu cấp tên kia trị thường, đừng làm cho hắn đã chết, nhưng cũng đừng làm cho hắn sống được quá thoải mái. Lý tịch không phải cái rộng lượng người. Hắn tuy rằng không thể giết ra kỳ. nhưng cũng sẽ không làm cái kia dám can đảm mơ ước mạn mạn ra hỏa hảo quá trân vọng bắc ứng hạ theo sau lại hỏi chúng ta thật sự muốn đem hắn đưa về tây lương sao hắn trong lòng minh bạch lấy hiện giờ cái này thế cục a kỳ khẳng định không thể giết nhưng muốn dễ dàng như vậy mà buông tha a kỳ hắn trong lòng lại cảm thấy ngại quất. dựa vào cái gì tên kia ở đại chu làm phong làm vũ thiếu chút nữa làm đến huyền giáp quân cùng thiên kinh thành quân coi giữ vung tay đánh nhau còn có thể bị bình bình an an mà đưa về tây lương đối này Lý Tịch sớm có kế hoạch, hắn chậm gì gì địa đạo. Nhân gia thật vất vả tới chúng ta đại chu làm khách, như thế nào có thể nhanh như vậy liền đem người đưa trở về? Ngươi làm người cấp Tây Lương Hoàng Đế đưa một phong thơ, liền nói Tây Lương Hoàng Tử Điện Hạ chúng ta đại chu quá thật sự là sung sướng, đã là vui đến quên cả trời đất, tính toán tại đây thường trú, mong rằng Tây Lương Hoàng Đế đáp ứng. Trần Vọng bắt buộc miệng tốt ra, Tây Lương Hoàng Đế khẳng định sẽ không đáp ứng đi. Tây Lương cùng đại chu quan hệ vốn là thực vi diệu, nhìn như hài hòa. Kỳ thật sóng ngầm mánh liệt. Trừ phi Tây Lương Hoàng đế không nghĩ muốn A Kỳ đứa con trai này, nếu không hắn tuyệt đối không thể đáp ứng làm A Kỳ ở thiên kinh thường trú. Từ Tây Lương Hoàng đế có thể phái A Kỳ đi sứ đại Chu, cùng với A Kỳ bên người đi theo người hầu số lượng là có thể nhìn ra, Tây Lương Hoàng đế đối A Kỳ cái này tiểu nhi tử vẫn là thực vừa lòng. Hắn khẳng định không bỏ được làm chính mình bảo bối nhi tử rơi vào hồ khẩu. Lý tịch thí vị không rõ mà cười một cái. Không đáp ứng cũng không quan hệ Tây lương hoàng đế tùy thời đều có thể phái người ngày qua kinh đem người tiếp trở về. Nhưng thân huynh đệ còn phải minh tính sổ, Tây lương hoàng tử ở chúng ta nơi này nháo ra phiền toái không nhỏ, Tây lương hoàng đế như thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút. Không cần quá nhiều, chỉ cần 800 vạn lượng bạc trắng, còn có tam vạn thất chiến mã, liền đủ rồi. Trân vọng Bắc nghe được sừng sốt sừng sốt. Này, này không phải rõ ràng xảo trá sao. Lý tịch nghe được hắn tiếng lòng, cười nói, Tây lương hoàng tử ở chúng ta địa giới gây ra họa, Chúng ta hướng hắn cha tác muốn bồi thường, này có cái gì tật xấu?" Chân vọng Bắc theo bản năng trở về câu. "Không, không tật xấu. Này không phải được." Nói xong, Lý Tịch liền vung dây cương, dưới thân tuấn mã tùy theo chạy vội lên. Chân vọng Bắc đứng ở tại chỗ nhìn theo vương gia rời đi. Hắn còn ở cân nhắc vương gia vừa rồi lời nói. Vương gia không chỉ có đem người ngoan tấu một đốn, còn đương nhiên mà tìm nhân ra thân cha tác muốn bồi thường. Nói như thế nào đâu? Thật không hổ là nhai tí tất so nhiếp chính vương đâu. mười 717 hậu hoạn. mười 717 hậu hoạn. Lý tịch trở lại vương phủ, lại thấy vương phủ cửa ngừng một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa còn treo đèn cung đình Đó là trong hoàng cung độc hữu đèn lồng. Lý tịch tùy tay đem dây cương ném cho tôi tớ, hỏi. Trong phủ tới khách nhân. Tôi tớ đôi tay phủng roi ngựa, cung cung kính kính đáp. Vừa rồi trong cung tới người, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo vương ra, nhưng là vương ra không ở. Vương Phi liền làm người ở phòng khách chờ. Lý Tịch xài bước mà đi vào phòng khách, lại thấy phòng khách cũng không có cái gì khách nhân, chỉ nhìn đến Lý Tuân ở trêu đùa tam hoa miêu. Lý Tịch hỏi, trong cung người đâu? Lý Tuân một bên loát miêu một bên nói, cũng chỉ là cái thái y mà thôi, ta đã đem người đổi đi. Đối này, Lý Tịch đảo cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, người nọ là tới làm cái gì? Cũng không có gì, chính là cố ý tới nói cho chúng ta biết, trong cung vị kia tiểu hoàng đế đã tỉnh. nhưng là hắn đầu góc giống như ra điểm vấn đề. Lý Tuân nói tới đây, dùng ngón tay điểm điểm thái dương vị trí. Nghe nói là trở nên si ngốc, thành cái tiểu ngốc tử. Lý Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn xoay người phải đi, lại bị Lý Tuân gọi lại. Phụ vương, ngươi tin tưởng hắn là thật sự biến thành ngốc tử sao? Lý Tịch không đáp hỏi lại, ngươi hoài nghi hắn là giả ngây giả dại. Lý Tuân, không phải không có cái này khả năng A. Nếu đổi thành là hắn, thân ở ở tuyệt cảnh bên trong. Tiến thôi không đường, cũng rất có khả năng lựa chọn loại này giả ngây giả dại phương pháp tránh thoát một kiếp. Lý Tịch quý vị không rõ mà cười hạ, người nói được có đạo lý. Lý Tuân truy vấn, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý Tịch lại là hỏi lại. Người cảm thấy đâu? Lý Tuân không hề răng. Hắn ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, chính là đem Lý Quỳnh giết, như thế mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng hắn không dám nói. Bởi vì hắn muốn cố kị mẫu thân cảm thụ. Lý Tịch nghe được hắn tiếng lòng. rỗi tay ở hắn trên đầu mạnh mẽ xoa nhẹ một phen nếu lý quỳnh thật là giả ngu ta tự nhiên có biện pháp vạch trần hắn giả ngây giả dại này nhất chiêu đối người thường tới nói dùng được nhưng đối lý tịch lại một chút dùng đều không có bởi vì hắn có thuật độc tâm chỉ cần liếc mắt một cái hắn là có thể nhìn thấu đối phương chân thật ý tưởng lý tuân vội vàng đem phụ thân ma chảo lay khai nhăn mặt oán giận nói người đem ta đầu tóc đều lộng rối loạn lý tịch xoay người đi ra ngoài lý tuân lập tức ôm miêu theo sau phụ vương là muốn đi tìm mẫu thân sao ta cũng cùng nhau hắn bước ra chân chạy trốn bay nhanh lập tức liền chạy tới phụ vương phía trước như vậy hắn là có thể so phụ vương càng mau một bước nhìn thấy mẫu thân Liên ở trong lòng hắn mỹ tư tư thời điểm bỗng nhiên nghe được phía sau phụ vương hỏi lý tịch ta nghe người ta nói ngày đó mạn mạn che chở ngươi rời đi hoàng cung thời điểm cố ý đem ngươi trang điểm thành nữ hải tử lý tuân dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa tại chỗ quăng ngã cái ngã sấp Hắn đỡ lấy bên cạnh cây cột, ổn định thân hình sau đột nhiên xoay người, thẹn quá thành giận mà quát. người nghe ai nói? Lý tịch cười đến rất là thoải mái, nghe ai nói không quan trọng, quan trọng là chuyện này có phải hay không thật sự? Ngươi thật sự xuyên váy sao? Lý tuân khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, giống một con bị trưng chín đại con cua. Ngươi câm miệng. Xú nhi tử càng là sinh khí, lý tịch liền càng là cao hứng. Xem ngươi phản ứng, nghĩ đến là thật sự, ta còn khá tò mò. Không biết ngươi giả thành tiểu cô nương là cái dạng gì. Lý Tuân tức muốn hộp máu mà reo lên, ngươi biến thái A. Lý Tịch cười ha ha, lập tức từ trước mặt hắn đi qua. Lý Tuân trừng mắt phụ vương rời đi bóng dáng, dùng sức mà dầm chân, hung tận địa đạo. Rốt cuộc là ai A. Như vậy bắt quái, cư nhiên đem ta xuyên váy sự tình lộ ra đi ra ngoài. Hắn thể, một khi làm hắn bắt được người kia, một hai phải đem người kia tấu đến răng rơi đầy đất không thể. Phòng ăn nội, đồ ăn đã dọn xong. Lý tịch đỡ mạn mạn ngồi xuống. Mạn mạn hỏi, cậu đã người đâu? Lý tịch, hắn lúc này hẳn là vô tâm tình ăn cơm đi. Lấy hắn đối Lý tuân hiểu biết, kia tiểu tử lúc này khẳng định núp vào, ai cũng không nghĩ thấy, để tránh bị người đề cập xuyên nữ trang xấu hổ. Mạn mạn không rõ nội tình, còn tưởng rằng nhi tử là không thoải mái, vội nói. Sao lại thế này? Muốn hay không làm đại phu cho hắn nhìn xem? Lý tịch cho nàng thịnh chén canh cá, nói, đừng khẩn trương, hắn hảo đâu. Chính là trong lòng đang ở vì một ít việc nhỏ giận dỗi, quá một lát là có thể hảo, ngươi ăn ngươi. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, hoa mạn mạn sao có thể làm hắn bị đói. Nàng làm tự vân đi phân phó phong bếp, làm chút đồ ăn cấp Lý Tuân đưa qua đi. Ăn cơm trong quá trình, hoa mạn mạn hỏi A Kỳ sự tình. Lý Tịch hiển nhiên là không nghĩ lại từ mạn mạn trong miệng nghe được A Kỳ tên này, trả lời đến phi thường giản lược. Người bị trông giữ đi lên, kế tiếp chỉ cần chờ Tây Lương Hoàng đế ra tiền tới chuộc người là được. hoa mạn mạn biết người không chết liền yên lòng, nàng gấp khối thiêu lộc thịt phóng tới lý tịch trong chén, cười đến vẻ mặt lấy lòng, vất vả ngươi làm. lý tịch ăn xong lộc thịt, hư nhẹ nói, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. hoa mạn mạn miệng đầy đáp, nhớ rõ nhớ rõ, khẳng định nhớ rõ. dùng quá ngọ thiện, mạn mạn cảm giác có chút mệt mỏi, lý tịch đưa nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi, chờ nàng ngủ sau, lý tịch một mình cưỡi ngựa vào cung, hàm trương điện nội, đến quý phi nghe nói nhiếp chính vương tới. Vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón. Đương nàng nhìn đến Lý Tịch Thời Điểm, phát hiện chỉ có hắn một người, phía sau vẫn chưa đi theo những người khác, không cấm toát ra vài phần thất vọng chi sắc. Lý Tịch nhìn ra nàng tâm tư, đạm thanh nói: "Mạn Mạn tỉnh lại sau, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, bổn vương làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi." Đến quý phi nhớ tới hai ngày trước nhìn thấy Mạn Mạn thời điểm, nàng thoạt nhìn thật là gầy rất nhiều, làn da cũng tái nhợt đến kỳ cục, suy nhược đến phảng phất gió thổi liền đảo. Nghĩ đến đây, Đến Quý Phi không khỏi cảm thấy đau lòng cùng ấy nấy. Mấy ngày này nàng toàn tâm toàn ý nghĩ chuyện của con, thế nhưng không có thể phân thần đi chú ý mạn mạn thân thể chẳng uống. Lý Tịch nói đem nàng suy nghĩ kéo trở về. Lý Quỳnh thế nào? Đến Quý Phi, hắn đã tỉnh, nhưng Thái Y nói hắn chịu kích thích quá nặng, hơn nữa thương bệnh trong lúc dùng mánh dược để lại di chứng. Hiện tại hắn cả người đều si ngốc, tâm trí chỉ có 2-3 tuổi. Tâm tình của nàng rất là phức tạp, theo lý thuyết thân nhi tử biến thành cái ngốc tử. nàng hẳn là rất đau lòng, nhưng lấy Lý Quỳnh hiện giờ vươn hoàn cảnh, hắn biến thành ngốc tử ngược lại là tốt nhất kết quả. ít nhất hắn còn có hy vọng giữ được một cái mạng nhỏ. nghĩ đến chỗ này, đến Quý phi chủ động ốn gối quỳ xuống, thượng thân quỳ sát đất, khẩn cầu nói: Quỳnh Nhi hắn đã biến thành ngốc tử, không còn có năng lực tranh quyền đoạt vị, hắn nói ngài mà nói đã không có uy hiếp lực, khẩn cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Lý Tịch đối này không tỏ ý kiến, hắn trực tiếp vòng qua đến Quý phi. Cất bước đi vào trong điện. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem, Lý Quỳnh rốt cuộc là thật khở vẫn là giảng đốc. thấy thế, đến Quý Phi vội vàng đứng lên, bước nhanh theo đi vào. Chương 718 ta sai rồi. Chương 718 ta sai rồi. Một giấc ngủ tỉnh lại, hoa mạn mạn cảm giác thần thanh khí sảng. Tự vân cùng thanh hoàng tiến lên hầu hạ nàng thay quần áo. Hoa mạn mạn hỏi, vương gia người đâu? Tự vân đúng sự thật trả lời, vương gia tiến cung đi, nói là thực mau là có thể trở về. Hoa Mạn Mạn đánh giá lý Tịch hẳn là vì tiểu hoàng đế sự tình mà vào cung. Nàng theo sau lại hỏi Lý Tuân ở đâu. Tự Vân nói, có mấy cái tiểu hài tử tới cửa tới tìm Thế tử gia, nói là Thế tử gia bằng hữu, lúc này Thế tử gia đang ở trong hoa viên cùng bọn họ một khối chơi đâu. Đừng nhìn Lý Tuân kia tiểu tử kiêu ngạo thật sự, bằng hữu lại không ít, lúc trước hắn ở thái học nghiệm thư khi, liền kết giao không ít bằng hữu. Những cái đó bằng hữu biết được hắn hồi kinh, đều cao hứng thật sự. Cô ý hẹn cái thời gian cùng nhau tới cửa bái phòng. Hoa mạn mạn đối nhà mình nhi tử bằng hưu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đổi hảo quần áo sau, nàng hưng phấn địa đạo. Đi, chúng ta đi xem cậu đản cùng hắn các bằng hưu đang làm gì. Chờ hoa mạn mạn đi vào trong hoa viên thời điểm, lại nhìn đến năm cái tiểu hài tử chính đi ra ngoài. Tiểu hài tử nhóm biểu tình thoạt nhìn đều có chút lo sợ bất an. Bọn họ nhìn thấy hoa mạn mạn xuất hiện, vội vàng dừng lại chào hỏi. Bái kiến vương phi điện Hạ. Hoa Mạn Mạn rất tò mò, các ngươi đây là phải đi sao? Trong đó một cái tiểu mập mạp mở miệng đáp, lão đại nói thời điểm không còn sớm, làm chúng ta đều chạy nhanh trở về, đừng lưu lại nơi này trước mắt. Trả lời đến phi thường ngay thẳng, thế nhưng làm Hoa Mạn Mạn đều có chút không lời gì để nói. Một cái khác nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu hài tử lặng lẽ kéo hạ tiểu mập mạp ống tay áo, ám chỉ đối phương nói chuyện phương thức quyển chuyển điểm nhi. Tiểu mập mạp không rõ nội tình, quay đầu nhìn về phía đối phương, ngươi kéo ta làm cái gì? Hoa mạn mạn cũng thuận thế nhìn về phía cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử sinh đến mi thanh Ngục tú, rất là xinh đẹp. Hắn thấy mọi người đều nhìn chính mình, nhất thời liền mặt đỏ lên, tu quận đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thấy thế, hoa mạn mạn không cấm nhìn nhiều hắn hai mắt, chủ động hỏi. Người tên là gì? Ta, ta kêu kha lãng. Thiên kinh thành nội họ kha nhân ra không nhiều lắm, hoa mạn mạn hơi suy tư liền nghĩ tới, giống như hộ bộ thượng thư liền họ kha. Nàng cười hỏi, hộ bộ thượng thư là gì của ngươi? Kha lãng buông xuống đầu, thành thành thật thật mà đáp. Hắn là phụ thân ta. Theo sau hoa mạn mạn lại từng cái hỏi mặt khác mấy cái tiểu hài tử tên, bọn họ cũng đều cười hì hì đáp. Nhìn ra được tới, này năm cái tiểu hài tử bên trong, chỉ có Kha lãng tính cách thẹn thùng, mặt khác 4 cái đều bướng bình thật sự. Hoa mạn mạn trong lòng khá tò mò, giống Kha lãng như vậy thành thật nghe lời lại nội hướng thẹn thùng bé ngoan. Như thế nào sẽ cùng Lý Tuân này đó hùng hài tử hôn đến cùng nhau. Bọn họ phong cách hoàn toàn không đáp a. Lúc này Lý Tuân cũng lại đây. Hắn nguyên bản một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, nhìn thấy mô thân đang ở cùng hắn các bằng hưu nói chuyện, hắn nhất thời liền nóng nảy, nhanh hơn tốc độ đặng đặng mà chạy tới. Nương, sao ngươi lại tới đây? Hoa mạn mạn cười nói, trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, ta đương nhiên muốn tới chiêu đái một chút nhà. Lý Tuân, bọn họ chính là đến xem ta mà thôi, hiện tại bọn họ muốn đi. Nương, ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Hoa mạn mạn vươn ngón trỏ chọc chọc hăn chán, tức giận mà giáo dục nói. Bằng hưu tới cửa bái phỏng vấn ăn ngươi, đó là nhân gia có ý tốt, ngươi khen ngược, cư nhiên còn đem người ra bên ngoài đuổi. Nào có ngươi làm như vậy chủ nhân. Muốn đổi thành là ngày thường, Lý Tuân khẳng định cũng đã ôm mẫu thân cánh tay bắt đầu làm lũng. Nhưng hiện tại, các bằng hưu còn ở bên cạnh nhìn, hắn thân là đại ca, thật sự là kéo không dưới mặt đi làm lũng, chỉ phải buông xuống đầu. Muộn thanh nói, ta sai rồi. Hoa mạn mạn cũng biết phải cho nhi tử lưu mặt mũi, nói hai câu liền đem chuyện này bóc qua đi, ngược lại đi hỏi kia năm cái tiểu hài tử. Các ngươi khó được tới một hồi, muốn hay không lưu lại ăn cơm. Ta làm phòng bếp cho các ngươi làm trà sữa cùng bánh kem. Năm cái tiểu hài tử lần đầu nghe nói trà sữa cùng bánh kem, đều rất tò mò. Nhưng bọn hắn không dám trực tiếp đáp ứng, chỉ có thể lặng lẽ lấy đôi mắt đi xem lão đại. Lý Tuân Dầu Di nói, ta nương cho các ngươi lưu lại. Các ngươi liền lưu lại. Năm gái tiểu hài tử lập tức lộ ra vui mừng tươi cười. Hoa mạn mạn lánh một chuỗi tiểu hài tử vào nhà, đồng thời không quên phân phó cao thiện, làm hắn phái người đi này, đó tiểu hài tử trong nhà truyền cái lời nhắn, nói cho bọn họ hài tử ở nhiếp chính vương phủ ăn cơm chiều, miễn cho bọn nhỏ ra trưởng lo lắng. Thực mau trà sữa cùng bánh kem đã bị bưng đi lên. Bọn nhỏ đầu tiên là bị bánh kem xinh đẹp ngoại tinh cấp hấp dẫn, theo sau lại bị nó kia ngọt tư tư hương vị cấp chính phủ. Một đám đều ăn đến mùi ngon. quang ăn trà sữa cùng bánh kem không khỏi có chút nhị hoa mạn mạn lại làm phòng bếp cắt chút trái cây bưng lên chờ lý tịch trở lại vương phủ thời điểm thái dương đã sắp lạc sơn hắn vào cửa liền nhìn đến trong phòng nhiều năm cái củ cải nhỏ những cái đó củ cải nhỏ tất cả đều vây quanh ở hoa mạn mạn bên người một đám cười đến so hoa nhi đều sán lạn lý tịch không khỏi bước chân một đốn từ lâu ra tiểu hài tử tiểu hài tử nhóm vội vàng nhảy xuống ngồi sụp ba chân bốn cẳng mà hành lễ bái kiến nhiếp chính vương điện hạ hoa mạn mạn tâm tình thực hảo trên mặt tươi cười phá lệ tươi đẹp này đó đều là cẩu đản bằng hữu lý tuân la lên một tiếng mẫu thân tuy rằng mạn mạn nói bị lý tuân đánh gãy nhưng kia năm cái tiểu hài tử như cũ nghe được cẩu đản hai chữ tiểu hài tử nhóm đều nhịn không được muốn cười nguyên lai like, lão đại nhũ danh têu cẩu đản á ha ha ha lý tịch hướng xú nhi tử trên đầu gõ một chút không chuẩn đối với ngươi nương hô to gọi nhỏ lý tuân ôm lấy đầu hắn không dám đối phụ vương phát hỏa cũng không bỏ được đối mâu thân sinh khí, cuối cùng chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay năm cái tiểu đồng bọn, thẹn quá thành giận mà quát. Không được cười. Năm cái tiểu hài tử động tác nhất trí che miệng lại, không cho chính mình cười ra tiếng. Lý Tuân hung tận mà uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám đem nhũ danh của ta truyền ra đi, ta liền đem các ngươi tấu đến răng rơi đầy đất. Năm cái tiểu hài tử lập tức đem miệng mình che đến căng khẩn, bảo đảm chính mình sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hoa mạn mạn xem đến buồn cười. Tiểu thí hài cư nhiên còn biết hảo mặt mũi. Dùng quá cơm chiều sau, hoa mạn mạn làm người an bài hảo xe ngựa, đem 5 cái tiểu hài tử từng cái đưa về ra đi. Lý Tuân xoay người muốn đi, lại bị hoa mạn mạn gọi lại. Cậu đàn, ngươi lại đây. Lý Tuân ngoan ngoắn mà chạy tới, mẫu thân làm sao vậy? Hoa mạn mạn, vì cái gì ngươi muốn vội vã đuổi đi các bằng hữu? Có phải hay không các ngươi trì gian nháo mâu thuẫn? Nói lên chuyện này, Lý Tuân liền rất không cao hứng. Hán b biệt biệt nữu nữu một hồi lâu mới mở miệng mẫu thân ta có phải hay không thực xấu a hoa mạn mạn rất là hoang mang không rõ nhi tử vì cái gì sẽ có loại này vấn đề nhưng vẫn là ôn nhu trấn an nói không có a ngươi lớn lên thật đẹp a lý tuân càng thêm bị khuất nhưng bọn họ đều nói ta lớn lên cùng phụ vương rất giống hoa mạn mạn nguyên lai like đây là tiểu hải tử muốn đuổi bằng hữu đi nguyên nhân a lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn xú nhi tử lạnh lùng hỏi cho nên ở ngươi trong lòng Ta thực xấu sao. Chương 719 dính người. Chương 719 dính người. Ở hoa mạn mạn hiểm hộ hạ, Lý Tuân thuận lợi thoát đi hiện trường, tránh cho một đốn đến tử lao phụ thân đòn hiểm. Quay đầu nhìn đến Lý Tịch còn ở giận dỗi, hoa mạn mạn chiều hắn vươn hai tay, so ra hai cái tiểu tâm tâm. Cười một cái sao, ái ngươi Nga. Lý Tịch nắm lấy tay nàng, đem người kéo vào trong lòng ngực giữ được, ngươi liền biết che chở hắn, xem đem hắn sủng thành cái dặn gì, vô pháp vô thiên. Nói cái gì đều dám giảng. Hoa mạn mạn cười tủm tìm nói, đồng nôn vô kỵ sao. Lý tịch nhớ tới xú nhi tử kêu mấy cái bằng hưu, bỗng nhiên nói. Về sau làm cậu đản cùng cái kia kêu, kêu kha lãng tiểu hài tử bảo trì điểm khoảng cách, rốt cuộc nam nữ có khác. Hoa mạn mạn một chút không nghe minh bạch, mờ mịt nói, bọn họ không đều là nam hài tử sao. Lý tịch, cái kia kha lãng cũng không phải là nam hài tử, nàng bất quá là cố ý làm xong nam hài tử bộ dáng mà thôi. khinh phiêu phiêu một câu. Giống như đất bằng sấm sét, sợ tới mức hoa mạn mạn một nhảy dựng lên. Sao có thể? Lý tịch lại đem người kéo trở về, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, sau đó từ phía sau vây quanh được nàng. Hắn ở nàng bên thai nói. Ta vừa rồi nghe được nàng tiếng lòng, xác định nàng chính là cái nữ hài. Hoa mạn mạn vô pháp lý giải, nhưng nàng một nữ hài tử, vì sao phải giả thành nam hải? Điểm này lý tịch cũng không biết. Hắn đối nhà người khác việc tư cũng không quan tâm, thuận miệng đáp. có lẽ nàng có chính mình khổ chung đi. Hoa Mạn Mạn không cấm liên tưởng đến Lục Mạn trên người, Dự Vương phủ Thế Tử Lục Mạn cũng là nữ nhi thân, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không ngụy trang thành nam tử. Lục Mạn cùng Kha lãng chi gian dữ dội tương tự. ở nàng lâm vào trầm tư thời điểm, bàn tay bị Lý Tịch nhéo hạ. Lý Tịch hỏi, ngươi nghe được ta nói chuyện không? Hoa Mạn Mạn phục hồi tinh thần lại, cái gì? Lý Tịch bất đắc dĩ, ta nói, ta hôm nay ở trong cung gặp được Lý Quỳnh, hắn là thật sự biến thành ngốc tử. Hắn có thuật đọc tâm, bất luận cái gì nói dối đều không thể ở hắn trước mắt che giấu. Bởi vậy hắn nói Lý Quỳnh là thật sự chơn váng, đó chính là thật sự chơn váng. Hoa Mạn Mạn tâm tình phức tạp, hắn cũng coi như là vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Lý tính hỏi, vậy ngươi còn muốn cho hắn chết sao? Hoa Mạn Mạn lắc lắc đầu. Không nghĩ. Với tình, Lý Quỳnh là Hoa Khanh Khanh duy nhất hài tử, Hoa Khanh Khanh ở trên người hắn chút xuống đại lượng tâm huyết, nếu hắn đã chết, Hoa Khanh Khanh khẳng định sẽ cực kỳ bi thương. liên quan các nàng chi gian tỉ mọi tình cũng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt hoa mạn mạn không nghĩ nháo đến cái kia nông nỗi với lý lý quỳnh nếu đã thành cái ngốc tử liền vô pháp lại đối triều đỉnh tạo thành uy hiếp không có người sẽ nguyện ý ủng lập một cái ngốc tử đương hoàng đế nếu như thế không bằng lưu lý quỳnh một mạng lấy này chiêu hiện lý tịch hoàng dung có trợ giúp lý tịch càng tốt mà ổn định dân tâm cải thiện hắn ở dân gian thanh danh lý tịch đem nàng ôm chặt hơn nữa chút thấp giọng hỏi nói ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất sao Hoa mạn mạn dựa vào nam nhân trên người, tư thái rất là thả lỏng. Ta có ngươi, còn có cậu đàn, chúng ta một nhà ba người đều bình bình an an, ta vui mừng đều không kịp, lại như thế nào sẽ cảm thấy bị khuất. Ngươi A, đến sống ở lập tức, đừng luôn muốn quá vạn ân ân đoán đoán, như vậy quá mệt mỏi. Lý tịch chóp mũi chống mạn mạn gương mặt. Hắn cố ý dùng trêu đùa ngữ khi nói. Vương phi thật đúng là rộng lượng, bổn vương theo không kịp. Nam nhân ấm áp hơi thở phun ở trên má. Làm hoa mạn mạn cảm giác có chút nữa Nàng đem người ra bên ngoài đẩy đẩy, nói chuyện liền nói lời nói, ai đến như vậy gần làm cái gì. Nàng càng la đẩy, lý tịch liền càng là muốn tới gần. Đến cuối cùng, hai người thân thể gắt gao dính ở bên nhau, một chút khe hở đều không có. Hoa mạn mạn bị hắn làm đến một chút tính tình đều không có, chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng, nhận mệnh địa đạo. Đều lao phu lao thê, ngươi sao còn như vậy dính người. Lý tịch đúng lý hợp tình, ngươi là của ta vương phi. Ta không dính ngươi còn có thể dính ai. Hắn bàn tay ở trên người nàng vớt ve, trong mày, rất là bất mãn. Sao như vậy gầy? Sờ lên tất cả đều là xương cốt. Không được, đánh ngày mai thức dậy làm phòng bếp làm cấp mạn mạn làm chút ăn ngon, mau chút đem nàng dưỡng béo. Ngay thứ sáng sớm, tả hữu thừa tướng liền tới cửa bái phòng. Bọn họ là vì tiểu hoàng đế Lý Quỳnh sự tình mà đến. Phía trước nhiếp chính vương làm cho bọn họ về nhà đi cẩn thận cân nhắc, nên như thế nào xử trí Lý Quỳnh. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định tuần hoàn bản thân Ngày gần đây bọn họ cố ý tiến đến bái kiến nhiếp chính vương, là vì thỉnh cầu nhiếp chính vương tha Lý Quỳnh một mạng. Hai người con nghèo, cung cung kính kính địa đạo. Lý Quỳnh Đức Hạnh có mệt, xác thật không xứng vì đế, nhưng niệm ở hắn tuổi tác thượng tiểu nhân phân thượng, thả tha cho hắn một mạng, như thế cũng làm cho trong triều cửu thần đều có thể biết vương gia to rộng trí tuệ, dễ bề ổn định nhân tâm. Vương gia nếu là không yên tâm, có thể trước lưu chữ lý quỳnh quan sát một đoạn thời gian nhìn xem nếu hắn như cũ không biết hối cải sau đó là giết hắn cũng không mượn nói xong hai người liền thật sâu ngầm đầu nâm nớ nớp lo sợ chờ đợi nhiếp chính vương hồi đáp tới phía trước hai người đều đã làm tốt thừa nhận nhiếp chính vương lửa giận tính toán lấy bọn họ đối nhiếp chính vương hiểu biết nhiếp chính vương khẳng định sẽ không dễ dàng vòng qua lý quỳnh bọn họ này cử cùng cấp vì thế ở cùng nhiếp chính vương đối nghịch nhiếp chính vương tất nhiên sẽ rất là bất mãn Thậm chí còn khả năng giận cho đánh mèo bọn họ hai người. Nhưng mà lý tịch lại chỉ là nhàn nhạt mà ứng thanh. Nói có lý. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lệnh tả hữu hai vị thừa tướng đều ngây dại. Bọn họ hoài nghi chính mình lỗ thai ra tật xấu, không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp chính vương. Ngài nói cái gì? Lý tịch khe như mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, các ngươi thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn, như thế nào liền câu nói đều nghe không rõ ràng lắm. chẳng lẽ bổn vương muốn suy xét tha các ngươi trước tiên cáo lão hồi hương sao tả hữu hai vị thừa tướng vội vàng quỳ dạp trên đất vương ra thứ tội bọn họ không thể tin được luôn luôn nhai tí tất so nhiếp chính vương thế nhưng sẽ dơ cao đánh khẽ buông tha lý quỳnh này cũng quá hiếm lạ lý tịch gõ gõ mặt bàn lên bổn vương nói cái gì các ngươi liền nhớ cái gì hai vị thừa tướng không dám lại miên man suy nghĩ lập tức đứng lên thành thành thật thật mà mải mực phô giấy lý tịch đem lý quỳnh biếm vì thứ dân thái hậu nhan thị ban chết sau khi chết không được nhập hoàng lăng đến quý phi phong làm đến thái phi thục phi phong làm thục thái phi ngũ hoàng tử lý ích phong làm nghị vương ban vương phủ một tòa mặt khác hậu cùng phi tần toàn bộ đưa hướng thủy vân am tĩnh tu nhu Huyền quận chúa phong làm công chúa trung an bá phong trung quốc công này phu nhân hà thị phong nhất phẩm hạo mệnh phu nhân thưởng ninh dương đại trưởng công chúa ruộng tốt ngàn mẫu hoàng kim và lượng mặt sau là một trường xuyến phong thưởng danh sách hai vị thừa tướng một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ viết tràn đầy một đại tờ giấy lý tịch bưng lên chân trà uống miếng nước giải khác. hai vị thừa tướng đem trên giấy nội dung từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần phát hiện thiếu một người tên hai người hai mặt nhìn nhau nhịn không được hỏi này mặt trên như thế nào không có chân quốc công lý tịch buông trung trà thong dong nói chân quốc công lý liệu tự thỉnh trấn thủ biên quan ngày mai liền sẽ khởi hành không cần bất luận cái gì phong thưởng hai vị thừa tướng đều thực ngoài ý muốn lý liệu chính là đại công thần Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ mượn cơ hội này một bước lên trời, vận khí tốt nói còn có thể vứt cái vương ra phong hảo. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên rời đi. hai 720 hôn lễ. hai 720 hôn lễ. Ngày kế ngày mới lượng, dây nặng cửa thành bị chẩm rãi bông. Một đội nhân mã đi vào cửa thành phụ cận. Thủ vệ tướng lánh nhìn đến người tới là Trấn quốc công, vội vàng tiến lên ôm quyền hành lễ. Mặt tướng bái kiến quốc công ra. Lý liệu cưới ở trên lưng ngựa. Trên người ăn mặc bình thường nhất siêm ý thì phải, phía sau có cái tay mải Ở hắn phía sau còn đi theo hai mươi tới cá nhân, tất cả đều là mấy năm nay đi theo hắn cùng nhau vào Nam ra Bắc Vinh Đệ. Quốc công ra đây là muốn ra xa nhà. Lý liệu đem tùy thân mang theo lộ dẫn đưa qua đi, nói, phụ nhiếp chính vương mệnh lệnh đi trước biên quan. Thủ vệ tướng lãnh rất là kinh ngạc. Nhiếp chính vương lập tức liền phải đăng cơ, Trấn quốc công làm lớn nhất công thần, như thế nào sẽ ở ngay lúc này bị điều đi biên quan. cũng không nghe nói biên quan gần nhất muốn phát run a cho dù trong lòng vạn phần khó hiểu thủ vệ tướng lãnh cũng không dám hỏi nhiều đơn giản nhìn hạ bộ dẫn ngay sau đó liền làm thuộc hạ người đem lộ nhường ra tới lý liệu cưỡi ngựa xuyên qua cửa thành đương hắn chạy ra đi một khoảng cách sau lại nhịn không được thít chặt dây cương con ngựa tùy theo dừng lại bước chân hắn quay đầu trở về nhìn lại cao lớn nguy nga tường thành thẳng tắp đứng sừng xứng thủ thành tướng sĩ còn có tới tới lui lui đi qua với cửa thành chi gian các ba cánh ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây sái lạc xuống dưới đem một màn này chiếu rọi đến lấp lánh tỏa sáng Từ nghĩa sử dụng con ngựa tới gần hai bước hỏi tướng quân ngài thật sự không cần chờ một chút sao lý liệu hỏi lại chờ ai Từ nghĩa quân chúa ngày hôm qua hắn khiến cho người lặng lẽ cấp quận chúa phủ truyền lời nhắn nhu huyện quận chúa biết trấn quốc công hôm nay phải rời khỏi thiên kinh hẳn là sẽ đến cho hắn tiễn đưa đi mặc dù đã hòa ly nhưng phu thê nhiều năm nhiều ít cũng nên có chút tình cảm lý liệu thu hồi tầm mắt nàng sẽ không tới tư nghĩa khuyên nhủ vẫn là chờ một chút đi có lẽ quận chúa đang ở tới rồi trên đường đâu hắn nói mới vừa nói xong liền nghe được có người gọi một tiếng quốc công ra xin dừng bước tư nghĩa trong lòng vui vẻ khẳng định là quận chúa tới hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại lại thấy người đến là nhiếp chính vương phủ trần vọng bắc tư nghĩa trong lòng kinh hỉ lập tức biến mất đến không còn một mảnh thất vọng nói như thế nào là ngươi a trần vọng bắc cưỡi ngựa chạy vội tới bọn họ trước mặt Nghe vậy không khỏi nhíu mày. ngươi nói gì vậy? Thực không nghĩ nhìn đến ta sao? Từ nghĩa vội vàng phủ nhận, không phải, ta đối với ngươi không ý kiến, ta vừa rồi còn tưởng rằng tới người sẽ là quân chúa. Chân bọc bắc, quân chúa sẽ không tới, nàng hôm qua buổi ninh dương đại trưởng công chúa đi thánh quang chùa cầu phúc, nghe nói là muốn ở trong chùa trụ một đoạn thời gian. Lời này hoàn toàn đánh mất từ nghĩa hướng tâm trung cuối cùng một chút hy vọng. Từ nghĩa nhìn về phía lý liệu, phát giác đối phương trong mắt toát ra thất vọng chi sắc. Thực hiện nhiên. lý liệu kỳ thật cũng thực hy vọng tái kiến nhu huyển quận chúa một mặt trân vọng bắc đem một cái tay nải đưa qua đi đây là vương phi làm ta chuẩn bị bên trong có ngân phiếu cùng lương khô các ngươi mang theo trên đường dùng vương phi còn nói biên quan khổ hàn các ngươi ở bên kia nhật tử khẳng định không hảo quá nếu các ngươi có cái gì yêu cầu tùy thời đều có thể phái người truyền tin trở về nàng sẽ tận lực trợ giúp các ngươi lý liệu tiếp nhận tay nải, thay ta cảm ơn vương phi trân vọng bắt chiều hắn ôm quyền thi lễ quốc công gia Đi đường cẩn thận. Lý liệu cuối cùng nhìn mắt cửa thành. Lần này từ biệt, tái kiến không biết ra sao năm. Hắn thở phào một hơi, như là đem trong lòng cuối cùng về điểm này không tha cũng cùng nhau hô đi ra ngoài. Đi thôi. Bọn họ quay đầu ngựa lại, đón ánh sáng mặt trời rong rủi mà đi. Vó ngựa dơ lên từng đợt bụi đất. Nhưng thực mau lại bị sáng sớm phong cấp thổi tan. Tính cả bọn họ bóng dáng, cũng cùng nhau biến mất ở sáng sớm quang huy bên trong. Thánh quang chùa bên trong thiệt phòng, đàn hương lượt lờ. nhu quận chúa ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng cầm trong tay bút lông nghiêm túc mà sao chép kinh thư ninh dương đại trưởng công chúa đi vào tới hỏi ngươi thật sự không cần đi đưa đưa hắn sao dù chưa chỉ tên nói họ nhưng nhu quận chúa lại biết mẫu thân nói chính là ai nhu quận chúa sao chép kinh thư động tác dừng một chút ngòi bút mực nước ở giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm ra một tiểu đoàn màu đen nàng ngơ ngẩn mà nhìn cái kia nho nhỏ mặt đoàn một hồi lâu mới nói thấy sẽ không tha sẽ khổ sở Không bằng không thấy. Nàng buông bút lông, đem trước mặt kinh văn cầm lấy tới, tùy tay xoa thành một đoàn ném xuống. thấy thế, Ninh Dương Đại trưởng công chúa nhịn không được khuyên nhủ chỉ là một chữ không viết hảo mà thôi, không cần thiết đem chỉnh tờ giấy đều ném, rất đáng tiếc ca. Lời này cũng không biết là đang nói kinh văn, vẫn là đang nói Trấn quốc công. Nhu uyển quận chúa trầm dai nói, đây là dùng để cầu phúc kinh văn, một chữ đều không thể viết sai, nếu không chính là không thành tâm, Phật tổ sẽ trách tội. ninh dương đại trưởng công chúa thở dài có vẻ rất là bất đắc dĩ nhu huyện quận chúa ở bên trong thiện phòng sao suốt một ngày kinh văn đợi cho mặt trời xuống núi hết sức nàng mới từ bên trong thiện phòng đi ra trong tay cầm một chồng thật dạy kinh văn nàng đem kinh văn giao cho trong chùa lão phương trượng làm phiên đại sư giúp ta đem này đó thiêu cấp phật tổ lão phương trưởng đôi tay tiếp nhận kinh văn này đó đều là quận chúa từng nét bút sao chép xuống dưới kinh văn đủ để có thể thấy được quận chúa thành tâm phật tổ trong lòng tất nhiên vui mừng Nhu Huyền quận chúa, ta có cái kỳ nguyện, làm phiền đại sư giúp ta chuyển đạt cấp Phật tổ. Lao phương trượng, ngài nói. Nhu Huyền quận chúa nhìn nhìn cửa thành nơi phương hướng, chậm rãi nói. Ta có cái bằng hưu muốn đi xa, khả năng về sau đều sẽ không lại trở về, ta tưởng thế hắn cầu phúc, nguyện hắn lên đường bình an. Lao phương trượng hơi hơi mỉm cười, nói vậy vị kia bằng hưu đối ngài tới nói trọng yếu phi thường. Nhu Huyền quận chúa, ta đem hắn xem đến rất quan trọng, nhưng hắn lại không có đem nàng xem đến rất quan trọng. ba ngày sau thiên kinh thành tổ chức đăng cơ đại điển lý tịch chính thức đăng cơ xưng đế toàn bộ điển lễ quá trình phi thường đơn giản rất nhiều không cần thiết lễ nghi phiền phức tất cả đều bị lý tịch cấp xóa bỏ lễ bộ thượng thư là giận mà không dám nói gì cuối cùng chỉ có thể bóp mũi nhịt lúc sau không bao lâu hắn lại làm chàng hôn lễ lấy hoàng hậu chi lễ chính thức nên hoa mạn mạn tiến cung buổi hôn lễ này làm được xa so đăng cơ đại điển long trọng nhiều Hoa mạn mạn ăn mặc đại biểu hoàng hậu thân phận đẹp đẽ quý giá lễ phục, từ Trung Quốc công phủ trung xuất giá. Nàng ngồi ngay ngắn ở tinh mỹ đẹp đẽ quý giá xe hoa bên trong, cầm trong tay mạ vàng lại phiến, bánh xe nghiền qua cánh hoa phô thành mặt đất, đường phố hai bên chen đầy toàn tới vây xem ba cánh, du dương đàn sáo thanh tung bay ở thiên kinh thành trên không. Dựa theo quy chế, xe hoa ở cửa cung phải dừng lại, sau đó thay đổi thành xe liễn. Nhưng thủ vệ thị vệ đã sớm được hoàng đế mệnh lệnh, trực tiếp mở ra cửa cung. làm xe hoa quang minh chính đại mà vào cung xe ngựa ở chính dương điện tiền phương dừng lại thân xuyên huyền hắc miệng phục lý tịch sừng sững với chỗ cao chuỗi ngọc trên mũ miệng buông xuống xuống dưới che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt có loại không giận tự ủy khi thế hắn đẩy ra bên người người hầu nâng tự mình đi xuống bậc thang lễ quan muốn tiến lên khuyên can làm như vậy không hợp quý củ nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị hoàng đế dùng ánh mắt sợ tới mức một cái giật mình thành thật nhắm lại miệng không dám lại hé răng Lý Tịch vén lên xe hoa xa mảnh. Hắn nhìn bên trong xe ngồi ngay ngắn nữ nhân, ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Hoa mạn mạn đem mạ vàng lại phiến đi xuống xê dịch, lộ ra một đôi bao hàm ý cười đạt được mắt như hồ thu. Nàng đem chính mình tay phóng tới nam nhân trong lòng bàn tay. Lý Tịch cười nói, về sau, ngươi chính là của ta. Thời gian nhóng lên, phảng phất trở lại kiếp trước, tiểu nữ hải nắm lấy tam hoa miêu móng bước, nghiêm trang mà tuyên bố. Về sau, ngươi chính là của ta. Rộng rãi hoàng cung long trọng hôn lễ, mọc đầy dây thường xuân tường đầy, dưới ánh mặt trời loạn choạng cái đuôi tam hoa miêu, hai cái bất đồng thế giới, kém ngàn năm thời gian. Tại đây một khắc giao hội, có thể gặp được ngươi, thật tốt. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org